chương hai trăm bốn mươi một hiểu lầm chương hai trăm bốn mươi một hiểu lầm về đến trang v i ê n l ú c đã là hai giờ sau đó tính toán thời gian tần nguyệt nên còn không có tỉnh trang viên một bên phố thương mại đã chữa trị hoàn thiện lộ diện cái hố đã sớm bị lấp đầy những k ê u bị tạc hủy ven đường cửa hàng thì sửa chữa kinh doanh mảy may nhìn không ra có phát sinh qua n ổ tung dấu vết mặc dù tất cả dấu vết đều bị che giấu nhưng mọi người trong lòng bóng tối lại không phải dễ dàng như vậy tản đi so với quá khứ phun hoa bây giờ trên đường phố dòng người lượng ít hai phần ba còn không chỉ cửa hàng bên trong thương gia nhìn được chữa trị bằng phẳng lộ diện suy nghĩ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì ta đi đến trang viên trước cửa vừa định muốn đẩy cửa vào trong lại phát hiện bên trong đứng ba cái người mặc áo đen xách nhìn cặp công văn người đàn ông tân nguyệt cùng quản gia đang cùng ba người trò chuyện nhìn lên tới vô cùng lo lắng thì ta sao hay là xảy ra chuyện ta nghi ngờ đẩy cửa ra đi vào nghe thấy tiếng mở cửa ba người lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta ở chỗ nào bắt hắn lại đừng để hắn chạy quản gia chỉ vào người của ta hết lớn lập tức kêu ba nam nhân một cái ném đi trong tay cặp công văn mở ra chân dài hướng về ta đuổi đi theo chờ chờ chút các ngươi làm gì đừng núp đ í c h không cho phép chạy ta không chạy các ngươi các ngươi muốn làm gì nhìn ba cái khuôn mặt dữ tợn nhào về phía nam nhân của ta ta có chút luống cuống ta nhịu chặt lông mày lui lại một bước giơ tay lên một cái kèm ở sông lên phía trước nhất cái đó cổ của nam nhân d ỗ i ra chân ngăn trở chân của hắn đưa hắn chín mươi độ nệ lật trên đồng cỏ tiếp lấy nhắc h i ệ tay lên đập mạnh lồng ngực của hắn mà không giống nhau ta đánh ra cái thứ hai ngoài ra hai cái đã vọt tới ta trước người giang hai tay nét mặt dữ tợn dự định đem ta ôm ngã xuống đất tâm ta quét ngang t h u ầ n thế túi người nên đón tiếp lấy tại hắn khoái bắt được ta lúc bước chân đạp mạnh mặt đất nhanh chóng chống lên cơ thể gắng g ư ợ n g đem hai người đụng đổ trên mặt đất bên trong một cái người đàn ông bị đỉnh đầu của ta đến rồi lỗ mũi hướng về sau bay rớt ra ngoài máu tươi chỉ một thoáng như như suối chạy chạy c h ậ m c h ậ m ra ta cưới tại bên trong một cái trên thân nam nhân bóp lấy cái cầm của hắn thư l ệ n h nói nói ai phái ngươi tới bắt ta dịch trường phong sao đứng ở đằng xa tần nguyện cùng quản gia sững sờ ở tại chỗ quản gia trực tiếp trừng thẳng con mắt miệng mở rộng, kinh nói không ra lời không phải không phải nhanh mau bông ra tân nguyệt vội vàng chạy đến ta trước người đem ta từ trên người người đàn ông đỡ dậy lo lắng nói bọn hắn là dịch trưởng tuyết phái tới tìm ngươi không phải đến bắt ngươi nhìn trên mặt đất thống khổ ba người ta thì ngu ngơ ngay tại chỗ dịch trưởng tuyết phái tới bắt ta làm gì xấu cho nên nói ngươi cho rằng ta chạy quản gia đứng ở một bên túi đầu s ắ c mặt nín lúc xanh lúc t r ắ n g địa khó coi vô cùng tân tiểu thư cùng ta đã phân phó tạm thời không muốn để cho ngài rời khỏi trang viên buổi chiều ta nhìn xem ngài lén lút a không ngài cẩn thận từng ly từng tý rời khỏi trang viên ta cho rằng ngài muốn chạy trốn chạy trốn ta vì sao phải trốn ta chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí mà thôi tân n g u y ệ t thấp giọng nói ta chỉ là sợ chân ngươi không có hoàn toàn khôi phục tốt cho nên không muốn để cho ngươi ra ngoài đi lại ta ngược lại thật ra không sao này mơ mơ hồ hồ để người ta đánh ta nhìn về phía một bên ngồi ở trên ghế s a lon sắc mặt t ú ám ba nam nhân cười làm lành nói ba vị thật có l ỗ i ta đây là theo bản năng phản ứng không có trở ngại a cái đó c h ả y máu mũi người đàn ông dùng khăn giấy chặn lấy cái mũi liếc mắt đứng ở một bên lo sợ bất an quảng ra ánh mắt phức tạp nói cái kia người nói xin lỗi là chúng ta quáy nhiều đến ngày vì ngài đúng lần này thẩm v ẫ n rất trọng yếu mà người quản gia này tiên sinh còn nói ngài muốn chạy dưới tình thế cấp bách chúng ta mới làm ra như vậy l ô mãn g hành vi còn xin ngài tha thứ <cười> này ô long náo l o ạ n đến ta k h o á t k h o á t tay nói ra đều là hiểu lầm trước tiên nói một chút các ngươi khoa trường đi tìm ta có chuyện nàng gần đây mở rộng nghiệp vụ lên làm thẩm phán quan người đàn ông bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra cũng không là là về tiền viện nghiên cứu vi rút chuyên gia nghiên cứu hàng đầu dịch trường phong sự việc ta híp mắt nói ra nói ngay một chút vì chế tạo liệt nguyên bệnh độc sự việc thì chính là cái này kiểu mới vi rút viện nghiên cứu vì dịch trường phong cầm đầu một nhóm nghiên cứu khoa học chuyên gia bị theo nếp bắt giữ thẩm vấn nhưng bây giờ thân thể hắn cấu tạo đã bị vi rút sửa đổi thường nhân khó mà tiếp cận cho chúng ta đối với hắn thẩm vấn tăng lên rất lớn độ khó khoa trưởng nghĩ từ trong miệng hắn biết được con vi rút này tất cả thông tin làm tốt công pháp dị ẩn vi rút làm nền nhưng hắn miệng rất cứng chết sống không nói hôm qua hắn để điều kiện nói nhất định phải thấy người mới có thể bàn bạc thấy ta g i a hỏa này còn băn khoăn ta đây、ừ. lẽ nào tiên sinh lâm trước đây quen biết dịch trường phong tất nhiên với lại duyên phận còn không cả đấy kia ngại khi nào có thể theo chúng ta đi không dối gạt ngài nói thời gian có một chút điểm gấp ta nhìn về phía t ầ n nguyện nàng thì xem ta t h ầ n s ắ c có chút do dự hé miệng nhưng lại muốn nói lại thôi ta nắm tay của nàng nhìn về phía người đàn ông nói ra từng chút một gấp vậy liền sau một giờ đi dịch trương phong không chết thông tin ta còn là cảm thấy có chút tiếc gối nhưng nghe người đàn ông kiểu nói này ta lại có chút chở mong rốt cục trở thành dặm gì giống như người mang khôi ù người thường không thể tới gần thật chẳng lẽ được không người không loại quái vật trong phòng tân nguyện một tay cầm t ư ơ n g một tay v u t vút đạn lo lắm nói chúng ta cần mang vũ khí sao sẽ có hay không có nguy hiểm gì không cần tất nhiên nàng đều gọi chúng ta đi đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì tất nhiên dịch trưởng phong bây giờ đã trở thành nhân vật hết sức nguy hiểm đối với hắn giam giữ khẳng định cũng là mười phần chặt chẽ kiên hữu cố tại tập đoàn hạ thị tròng chí ít không thể so với nhà tù kèm a tia thân thể của ngươi đâu chịu nổi sao ta nhéo nhéo nàng khuôn mặt t r ắ n g đoán cười nói ta vừa nãy cũng ra ngoài tản bộ rồi một vòng bước đi như bay không có việc gì a đúng nói lên tản bộ ngươi vì sao ra ngoài a thật chỉ là vì đi vòng vòng mà thôi ta cười nói đúng a tại đây trong trang viên mỗi ngày nhìn xem hoa thưởng thức thảo cũng đợi ngán tần nguyện suy tư một lát gật đầu nói thì là là ta ta cũng sẽ dính nhưng đúng lúc này nàng đột nhiên tiến lên trước chằm chằm vào con mắt của ta bình tĩnh nói nhưng mà ngươi vì sao không nói cho đâu hơn nữa còn thừa dịp chúng ta lúc ngủ thì thầm trốn đi bị nàng như thế xem xét lại hỏi lên như vậy ta lập tức có chút trở dạ n g cô nàng này tâm tư cũng không phải bình thường địa tinh tế tỉ mỉ à ta đây không phải sợ ngươi không đồng ý nha thật sao mặt của nàng góp cực kỳ gần gần đến ta năng lực n g ư ờ i được nàng kia say lòng người khí tức có chút không khí khẩn trương lập tức bởi vì cái này động tác mà trở nên có chút ái mội lên đang lúc ta có chút cầm giữ không được lúc nàng lại nở nụ cười xinh đẹp đem cơ thể rời được tôi h tin tưởng ngươi chương 242 b ê n đường chương 242, b ê n đường đơn giản thu dọn một chút chúng ta liền đi theo ba người đi tới sân bay cưới trước phi cơ hướng thiên phủ bức tường cao bên ngoài thế giới vẫn như cũng là hỗn loạn tưng ơ bừng thậm chí trở nên so với quá khứ càng thêm nghiêm trọng có thể nước ta đã là phiến đại lục này duy nhất còn có quốc dân may mắn còn sống sót quốc gia m à đất dòm bị số lượng so với một tháng trước càng biến đổi nhiều nhận nơi này người sống khí tức thu hút các quốc gia lây nhiễm đám người treo đ è o lội suối mới đi đến này toàn bộ sông nam lưu vì dòm bị thi thể trồng chất nguyên nhân đã dẫn đến ngăn chặn mảng lớn mảng lớn bầy sát sống gần như d ư ớ i t ư ờ n g ngoài ra còn có các loại cực kỳ nguy hiểm thể biến dị bây giờ bậc thang thứ nhất đã biến thành cả tòa bức tường sinh mệnh chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ nào chiến đấu binh lính mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ bị phía dưới thể biến dị chỗ uy hiếp chiến tử tại bậc thang thứ nhất binh sĩ vô số kể nhưng cho dù như thế vẫn như cũ sẽ có binh lính xông lên trước bổ sung thiếu mất vị trí mỗi người đều tin tưởng một khi bức tường cao thất thủ sau lưng hơn trăm vạn nhân dân tất nhiên không có một tia đường sống đạn đã không có tác dụng quá lớn hơn rồi cần lực sát thương càng cường đại hơn vũ khí nóng mới có thể đánh l u i những thứ này dòm bị ở vào hơn ngàn mét thiên không quan sát mặt đất kéo dài đến đường chân trời bầy sát sống như là một tấm trải trên mặt đất tràn đầy vết bẩn miếng ánh lửa chói mắt thoáng qua liền mất oanh tạc một trốn cực lạc nhưng rất nhanh lại sẽ bị màu đen b ầ y sát sống đem nó che giấu b ầ y sát sống luôn luôn về phía trước kéo dài mãi đến khi mấy chục cây số về sau màu đen giấm c h ậ m chậm bắt đầu trở nên loang lộ lên ta nghĩ đây cũng là dịch trường tuyết tại sao lại như thế nóng lòng đi đến kia căn cứ ngầm tìm thấy dịch trường phong ghi chú nguyên nhân toà này bức t ư ở n g cao hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực giữ vững rồi nước ta nhân dân nó thành công bảo vệ rồi một năm này nhưng dựa theo phía dưới dòm bị cái này xu thế năm thứ hai còn có thể hay không bình yên vô sự dường như cũng có chút không được biết rồi đã đến thiên p h lúc đã là chạm v à tối rộng lớn sân bay bị chân trời dáng đỏ chiếu rọi thanh màu vỏ q u y ế t đi vào ngoài phi trường chống c h ả i cuối con đường chậm rãi l á i tới một cỗ thương vụn quần cửa sổ xe hạ xuống điều khiển người là chúng ta người quen biết cũ lộ nhi đại thúc đã lâu không gặp thiên sinh lâm lâm thái thái tân nguyện khuôn mặt đỏ lên nhỏ giọng nói lỗ thúc chúng ta còn chưa có kết hôn mà ồ thật có l ỗ i nhìn tới ta lại bị hứa tiên sinh lắc lư rồi lộ nhi c ư ờ i khổ lắc đầu lên xe trước đi bây giờ đến cơi máy bay ít người rồi sân bay chung quanh con đường tự nhiên có chút trống trải chỉ có một ít quân đội ô tô sẽ xuất hiện ở đây nhưng theo chúng ta dần dần tới gần nội thành trên đường cỗ xe liền dần dần nhiều hơn lỗ thúc tiểu dương hiện tại thế nào lỗ nhĩ n ở nụ cười hớn hở cười nói tiên sinh cùng tiểu thư cũng rất tốt hai người hiện tại đang cùng nhìn ra chủ học làm sao công ty quản lý đâu mặc dù con đường dài đằng đắng nhưng tiên sinh học được rất nhanh chớ nhìn hắn ngày thường cười toét toét nhưng năng lực là xuất chúng ta nhịu nhữ mày hỏi hạ văn nghĩ như thế nào lại muốn bồi dưỡng tiểu dương ở trong đó cũng là có một ít nhân tố bây giờ viện nghiên cứu xảy ra chuyện tập đoàn hạ thị có rất nhiều cấp cao cũng cùng viện nghiên cứu người nhiễm bị cưỡng ép xét xử chỉ là liên quan đến phương diện tiền bạc thì có mấy trăm ước còn không đề cập tới những người kia âm thầm đầu nhập vào trong tài nguyên tập đoàn cấp cao xuất hiện trong chỗ tiên sinh cùng tiểu thư thân làm ra chủ con rể tương lai cùng con gái lúc này chính là dừng chân cùng cơ hội tốt mặc dù rất nhiều chuyện hai người còn không hiểu mà dù sao trẻ tuổi nha đường con còn dài chậm r ã i h o tới kỵ tân nguyệt cười nói ồ kia tiểu dương tương lai chẳng phải là muốn thành đại nhân vật chỉ mong đi và đèn xanh đèn đỏ lúc ta nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đường thố người đi đường rất nhiều thì rất tốt đẹp cưới xe đạp tan học về nhà mấy cái thiếu niên theo bên cạnh xe trải qua mang một thời gian tự do phòng tiếng cười cười nói nói ở giữa lộ ra thanh xuân hương vị tay nắm tay dạo b ư ớ c ở dưới ánh tà dương người yêu trong lúc phát tay cũng tràn đầy nồng đậm yêu thương xa xa một cái lớn t u ổ i người già cầm trong tay một chuỗi x ó a tung xoay người đưa cho trước người tiểu nữ hải tiểu nữ hải cười hì hì tiếp nhận ngọt ngào kêu ra ra những hình ảnh này tại bác hải cũng có thể trông thấy chỉ là rất ít bác hải đám người đời sống tiết tấu đều nhanh với lại cho người ta một loại lo ạ i lắng o l cảm giác vì bức tường sinh mệnh bên ngoài có một đám để bọn hắn không thể không lo lắng để phòng dòng bi nhưng n à y mỹ hảo đều là kêu mấy vạn vạn quân nhân dùng m ệ n h đổi lấy theo vi rút buộc phát đến nay quân đội một mực t r ư n g binh vùi đầu vào tuyến phong tỏa chiêu nhiều hơn hạng người gì đều sẽ có cũng đúng thế thật lúc trước vừa biến thành người n h ạ t rất lúc chúng ta sẽ bị giam vật liệu nguyên nhân nhưng chiêu nhiều người như vậy có thể quân đội một mực không có hướng chúng ta lộ ra có bao nhiêu người chết t r ư ợ chỉ sợ thật sự chiến tử lính giả không có sáu thành thì có một nửa đi vừa nhắc tới binh lính ta đột nhiên nghĩ đến tiên phủ tuyến phong tỏa liền hỏi lỗ thúc ngày đó bên ngoài phủ vây tuyến phong tỏa bây giờ thế nào lỗ nhĩ suy nghĩ một lúc nói ra đông bộ tuyến phong tỏa có tốt bắc bộ cùng nam bộ áp lực rất lớn bây giờ rất nhiều nước ngoài dòm bị bắt đầu hướng về nước ta cảnh nội di động về phần tây bộ lời nói v ì độ cao so với mặt biển rất cao phần lớn dòm bị còn chưa vượt qua vài tòa sơn liền đã bị đông cứng chết rồi cho nên tây bộ áp lực cũng không phải rất lớn quả nhiên không có nơi nào sẽ có vẻ thoải mái a chính là bởi vì như thế cho nên dịch tiểu thư đoàn đội mới biết như thế cấp bách m ờ i ngày tới có thể làm rõ ràng dịch trường phong virus cuộc c n dịch này cũng liền năng lực lắng lại rồi bạn cho là chúng ta sẽ trực tiếp đi đến tập đoàn hạ thị tổng bộ nhưng giam giữ dịch trường phong chỗ nhưng thật ra là tại ngoại ô tập đoàn hạ thị một chỗ khu công nghệ sinh học trong vừa xuống xe ta liền xa xa trông thấy chính ngồi sồn ở khu vực cửa ra vào vẻ mặt buồn t h i ê u dịch trường tuyết nhìn thấy ta nàng n g à người tiếp lấy u buồn mặt lập tức triển khai một vòng nụ cười mừng rỡ giang hai tay ra nhanh chân lao đến khoe miệng ta nhìn không được kéo ra lui lại một bước cơ thể dần dần kéo căng mà nàng lại trực tiếp vòng qua ta cùng đằng sau ta tần n g u y ệ t thân mật ôm ở cùng nhau n g u y ệ t n g u y ệ t đã lâu không gặp tần nguyện nâng lấy mặt của nàng đau lòng nói trường tuyết ngươi sao gầy nhiều như vậy ta thì cảm giác ăn hết không dài a ngươi nhìn ta ta không phản bắt được hai nữ hài hàn huyên trong chốc lát dịch trường tuyết mới bắt đầu chào hỏi lỗ nhị cùng kia ba nam nhân nàng liếp nhìn ta một cái lại nhìn một chút kia lỗ mũi còn đút lấy khăn tay người đàn ông nét mặt cổ quái thân thể ngươi cốt ngược lại là cứng rắn cơ thể vừa vặn thì đánh ta người cái này cái này cần hỏi còn ra hán hán tạo thành Nàng người đối ba p h ấ trải qua kiểm hát lúc tần nguyệt mang theo súng lục bị giam lại trừ ra binh lính bất luận kẻ nào đều không được mang theo vật phẩm nguy hiểm bước vào bên trong rốt cuộc hiện tại bên trong đ a n g đóng thế nhưng một cực kỳ khủng bố sinh hóa thể dịch t r ư ờ n g tuyết s a i bước mang theo chúng ta ghé qua ở trong đám người vừa đi vừa nói ra hắn hiện tại rất nguy hiểm đã hoàn toàn là một hành tẩu tác nhân gây bệnh rồi đây phía ngoài những kia người mang khối u còn nguy hiểm nhiều lắm người bình thường đứng ở hắn mười mét phạm vi bên trong không ra năm giây rồi sẽ bị trong cơ thể hắn phát ra liệt nguyên bệnh đ ộ c lây biến thái nhất là hắn có thể điều khiển những kia lây nhiễm đáng người công kích chung quanh người bình thường lúc đó ở phía dưới quân đội vì bắt hắn lại chết rồi tận mấy chục người đấy ta nghĩ, nghĩ nói ra ta có một vấn đề hỏi、đi. lúc đó ta nghe lưu chiều nói phía dưới cất giữ vi rút ngô vật tầng kia khu vực chỉ có dịch trường phong có thể mở ra nhưng vì sao chúng ta vào lúc đó hắn không có lựa chọn ra đây bởi vì hắn khi đó hắn còn không có theo ấp bên trong tỉnh lại ấp hắn trở thành t r ứ n g nàng lắc lắc đầu nói nói đúng ra là t r ứ n g trùng hắn tình huống thân thể hiện tại vô cùng phức tạp liệt nguyên bệnh độc thay đổi hắn ghen cùng sinh vật hình thức đưa hắn biến thành một cùng loại với nửa người nửa chủng sinh vật t r ứ n g đều sẽ có một ấp thời gian nếu như không phải quân đội oanh tạc đưa hắn cưỡng ép tỉnh lại lời nói nên còn có thể ngủ say hơn một tháng dáng vẻ nghe tới có chút buồn、ôn. kỳ thực ta có chút lo lắng lo lắng cái gì dịch trường tuyết do dự một lát t a o mày nói đoạn thời kỳ này ta làm một thí nghiệm ta vốn muốn mượn liệt nguyên bệnh động cho ký chủ mang tới chữa trị năng lực đến đảo ngược giải mã dị ẩn virus không máy hình thức mặc dù ta thành công diễn s á t cực lớn bộ phận tiến hóa dị ẩn virus nhưng quỷ dị là dị ẩn lại cùng liệt nguyên bệnh động dung hợp bất ngờ sáng tạo ra một kiểu mới virus đây là m ư ờ i phần hiếm thấy tình huống ngay vậy trong thang máy bao gồm lô nhị ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi biến sắc cho tới bây giờ ta nếm thử tám mươi chín lần nhưng chỉ có một lần chủ động dung hợp còn lại đều là tại qua lại bài xích tân nguyệt thử thăm dò chỉ có một lần lời nói sẽ không có chuyện gì ha không cái này dung không được một chút qua loa liền xem như có một phần trăm xác suất đúng bây giờ nhân loại mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng khủng bố một khi vi rút thành hình tiết lộ đi ra bên ngoài lại sẽ tạo ra được cái gì sinh vật khủng bố chúng ta cũng không thể nào biết được chúng ta thì không đánh cược nổi nàng quay đầu nhìn về phía ta nói ra lâm vân lần này ta đồng dạng cần ngươi c ầ n liên cần đi ta không có vấn đề cửa thang máy vừa mở một không gian thật lớn thình lình hiện ra tại chúng ta trước mặt các loại sinh vật bồi giữa mình cùng với thí nghiệm đài bảy g a khắp nơi đến không hết nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong đó xuyên thẳng qua để người rung động mà ở đại sảnh này chính giữa có một to lớn lọ thủy tinh tử dịch t r ư ờ n g tuyết cách không chỉ phía xa ở chỗ nào hắn liền bị nhốt tại ba tầng đặc chế thủy tinh cường lực bên trong mó của hắn cùng những quái vật kia giống nhau năng lực t ù y tiện ăn mòn thép tấm cùng mặt tường như vậy là biện pháp tốt nhất vậy v ậ t nhất thép tấm thì hủ thực đâu nàng không có vấn đề nói này không sao tầng thứ tư thủy tinh cường lực bên ngoài trang bị hệ thống vũ khí súng phun lửa lưới điện thậm chí còn có pháo điện từ đâu những thứ này đều không được khu vực này hôm qua còn lắp đặt tốt hệ thống tự hủ cho dù hắn năng lực chữa lành mạnh hơn cũng sẽ bị trực tiếp vanh thành cho châu pháo điện từ còn sắp đặt lên đi vào kia to lớn thủy tinh h ộ p trước dịch trường tuyết vươn tay khởi ra vân tay khóa đi vào cửa về sau sau lưng ồn á o ngay lập tức bị ngăn cách đi đập vào mi mắt đầu tiên là một vòng quay t r u n g quanh ở bên trong thủy tinh tường điều khiển đài mấy cái nhân viên ghi chép chính thần tình nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào trước mắt thủy tinh hộ p cầm trong tay điện từ b ả n thời khắc ghi chép tình huống bên trong ta quay đầu nhìn về phía lồng thủy tinh nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá xương mù quanh quẩn ở trong đó đem toàn bộ lồng thủy tinh toàn bộ đầy, mà ở xương màu lục chính giữa mơ hồ trong đó năng lực trông thấy một thân ảnh màu đen đang nằm ngồi dưới đất dùng kia một đôi phát r a lục sắc quang mang con mắt yên tĩnh xem ta sao không có động tĩnh lẽ nào là chết nói thật chứ kỳ thực ta có chút hối hận rồi l ô n g thủy tinh t r o n g t r u y ề n đến một hồi khàn khàn lại âm thanh trói thai dường như là dùng tơ thép cầu trà sát qua cuống họng dường như ta lông mày lập tức nhữ một cái dịch trường tuyết đối mấy tên nhân viên công tác chỉ chỉ, nói ra các ngươi đi ra ngoài trước đúng ta đi lên trước cười nhạt một tiếng ngươi không phải muốn gặp ta sao ta đến rồi ngươi thật sự là đến rồi ta nhìn thấy hắn đứng dậy theo trong xương xanh chậm d ã i đi ra hắn thay đổi thật như là dịch trường tuyết nói như vậy trở nên không phải người không loại tóc của hắn rơi sạch lông mày thì biến mất không thấy gì nữa c ò n ngươi màu đen lúc này đã biến thành màu xanh nhạt mà trong đó còn có một cái màu đỏ sợi tơ cùng sơn dương đồng tử tương tự nhưng hắn rõ ràng muốn nhỏ hơn trường ngoài ra thân thể hắn cũng thay đổi bộ dáng thân trên gầy giống như dinh dưỡng không đầy đủ nhưng hạ thân lại có vẻ hơi cồng t ề n làn da cùng những quái vật kia giống nhau hiện lên màu xanh nhạt nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị là mười ngón tay của hắn mỗi một ngón tay đầu ngón tay đều có một cái dài nhỏ màu đỏ thâm hắn biết ngôi lộ ra một ngụm như mỏ ư n g r ằ n g lại gặp mặt bằng hữu của ta ôi dừng lại lại tới lôi kéo làm quen có phải không ánh mắt hắn h i ế p lại thấp giọng nói ta nên cảm tạ ngươi ta tại sao muốn cảm tạ không đúng ngươi tại sao muốn c ả m ơn ta bởi vì ngươi biết ta thành công ta đã trở thành bất tử bất diệt tồn tại ta nhữ mày bất tử bất diệt ừm thổi n h ư bức hắn cười nhạt một tiếng không hề bởi vì ta mà tức giận mà là v ư ơ n tay d á n tại rồi trên mặt thủy tinh tinh hồng xúc tu tại tiếp xúc đến mặt thủy tinh về sau như là nhận cái gì kích thích bình thường bắt đầu tựa như phát điên nhúc đích lên hướng về bốn phía khuyết tán lan tràn sau lưng dịch trường tuyết nhịu nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói người ta cho ngươi gọi tới ngươi cũng có thể nói cho ta biết ta m u ố n biết đây là tự nhiên nhưng ta thân làm huynh trưởng của ngươi bây giờ trên thế giới này còn sót lại thân duyên ta hồi lâu không có để cho ta một tiếng ca ca rồi đến têu một tiếng ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào bầu không khí lập tức lạnh xuống dịch trường tuyết gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh sau tường nụ cười tà mị người đàn ông một lát sau nang vòng quát a đi đến trước đài điều khiển đối phía trên một màu đen cái nút trực tiếp đẻ xuống ông ba chỉ một thoáng thủy tinh trong tường lập tức sáng lên một tấm dòng điện sen lẫn mà thành ô lưới trong nháy mắt xuất hiện dịch trường phong cái tay kia như là khí hóa rồi bình thường trong nháy mắt bị khủng bố dòng điện cắt chém sau đó tiêu tán thích nói dịch trường phong lui lại một bước nhìn chính mình kia không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c lên xanh huyết cổ tay cười nhạt một tiếng em gái của ta a vẫn là như vậy bướng mình chỉ gặp hắn cánh tay có hơi run lên kia bóng loáng bằng p h ẳ n g vết thương chậm rãi nhúc ních t ư i mới huyết nhục vì mắt trần có thể thấy sinh trường ngắn ngủi năm giây con tia chặt đứt tay liền lại khôi phục như lúc ban đầu chương hai trăm bốn mươi b ố hắn nhìn thấy Trước hắn nhìn thấy cảm giác đây những bái vật kia còn buồn nôn tân nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hắn nhìn chính mình như chui từ dưới đất lên măng mùa xuân non nớt cánh tay lộ ra nụ cười hài lòng tiếp lấy hắn nhìn về phía ta vươn tay cười nói ngươi để cho ta trở nên hoà n mỹ đột phá sinh vật không máy cực hạn thu được vĩnh sinh ta vô cùng c ả m tạng nhưng ta không nghĩ độc chiếm phần này đến từ thần may mắn q u ả tặng đến đây đi g i a nhập ta cùng ta cùng nhau biến thành s ủ n g nhi của tự nhiên do đó là cái này ngươi muốn ta tới nguyên nhân để cho ta cùng ngươi cùng nhau làm kẻ điên lâm vân ngươi là người thông minh ánh mắt nên thả càng thêm lâu dài ta cười lạnh nói lâu dài lại nói ngươi bây giờ bị giam tại đây sao ra ngoài ánh mắt của hắn có hơi thay đổi chút ít a ngươi còn không phải nghĩ kéo ta cùng ngươi một đám sau đó để cho ta thửa cơ đem ngươi thả a hẳn là a nếu dịch trường tuyết nghĩ ta nghĩ nàng nhốt ngươi cả đời đều cũng có có thể hắn trầm mặc xem ta nhìn ta thật lâu đúng lúc này đột nhiên cười ha h a cả đời ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba hoang đường v ư ợ cười chỉ một thoáng ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn trong mắt đồng tử biến lớn chút ít này càn dỡ cười to để cho người nghe dùng mình ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì liệt nguyên bệnh độc là có khả năng cùng dị ẩn virus đem kết hợp ta kia thông minh mội mội nhất định là phát hiện cái này mới biết đến hỏi ta mới biết đem ngươi tìm đến ha ha cái này nho nhỏ sát xuất liền đem các ngươi sợ đến như vậy một bầy kiến h ồ i dịch trường tuyết biến sắc ngươi cũng biết ta cũng biết ta làm sao có khả năng không biết này virus là ta nghiên cứu ra tới tất cả suy đoán cùng thí nghiệm ta cũng làm qua nó là hoa mỹ lồng thủy tinh bên trong d ị trường phong lúc này vô cùng hưng phấn không có lông mày cùng tóc hắn ta rất khó hình dung ra hắn nét mặt bây giờ dù sao cùng dập đầu dường như dịch t r ư ờ n g tuyết mặt triệt để âm châm xuống cắn răng gàn tương trữ kết hợp thành công vi rút mẫu vật ở đâu dịch t r ư ờ n g phong cũng không có gấp trả lời chỉ là lại đặt ánh mắt đặt ở trên người của ta người không nói ta bị nhìn thấy không được tự nhiên những m à y quát ngươi nhìn xem mẹ ngươi đâu còn nhớ ta trong sổ những kia tiêm vào vi rút thành công người thí nghiệm sao kỳ thực dưới đất những kia cũng không phải toàn bộ dưới ta lệnh phong tỏa kia trước đó ta để người thả năm trăm chỉ ở bên ngoài cái gì người điền rồi sao làm thí nghiệm mà thôi mội mội thân ái của ta khác phản ứng lớn như vậy dịch trường tuyết hai tay đột nhiên nện ở thủy tinh bên trên gầm thét lên thí nghiệm lại là thí nghiệm dịch trường phong trong mắt ngươi thí nghiệm thật so cái gì cũng có trọng yếu không ngươi đây là đang kéo nhân loại sau này trôn c ù n g a cách thủy tinh dịch trường phong ánh mắt bình tĩnh vô cùng thản nhiên nói ngươi không cứu vất qua bọn hắn một lần sao lại cứu một lần lại có làm sao ta là lần đầu tiên trông thấy nàng lộ ra như vậy dữ tợn bao hàm sát ý ánh mắt ngay cả ban đầu ở trang viên đối mặt bân khoa thời cũng chưa từng như vậy qua nói cho ta biết ngươi đưa lên vị trí ở đâu người thông minh cái hót năng lực đ o á n được lại nói đều là sát xuất vấn đề có thể thành hay không còn không biết đâu không cần đi quan tâm Không kiếp. không không? Dịch mạnh nhìn như chỗ dịch phong thêm nhìn hắn, thể nghiên phát chỉ chút theo tông trường người xung bóng lưng, trường nụ càng trong lòng cũng dần dần dâng lên một cỗ ý, có thể ban đầu ở các ngươi cổng viện nên súng ngươi, ngươi. Đúng à, có chút đáng tiếc đúng không? Dựa theo logic mà nói, ng giết gãy logic cười tiếc tuyết đập Dựa cửa cửa rực cỗ sắc có các cứu, của có Ta một ta một tay ra, rỡ. quay đầu vậy mà mà xa sổ, bẻ là à, ý, ở tân n g u y ệ t nhất cắn răng bước nhanh đi đến đột nhiên đ è xuống phát động lưới điện màu đen cái nút lưới điện x o á t một chút đem tất cả thủy tinh bao trùm dịch trường phong chỉ là nhẹ nhàng hướng về sau k h ẽ động liền tranh qua tranh n ẽ tân n g u y ệ t đừng các ngươi à chỉ là cái người ngoài cuộc khác tham dự việc này lâm vân đã ngươi không muốn cùng ta cùng nhau ra ngoài ngươi kia bình huyết c ả m tạng ta khuyên ngươi một câu vì tuyến phong tỏa thiên phủ cấu trúc trình độ tương lai mấy chục năm cũng sẽ không có nguy hiểm gì an tâm tới trước mắt cô gái này sinh cái n u thuận hải tử an tâm qua hết nửa đời sau liền thành về phần tương lai sẽ phát sinh cái gì không phải loại người như ngươi cái kia quan tâm lao tử đến phiên n g ư ơ i đ ể giáo huấn tần nguyệt thì đứng lên trước cắn răng nói những kia cũng là người sống sờ sờ à ngươi không muốn đi quản bọn họ hãy thu tay à ngươi biết rõ hai loại vi rút d u n g hợp sau sẽ khủng bố đến mức nào vì sao còn phải làm như vậy từng cái người sống sờ sờ lây nhiễm tử vong trở thành hành thi t ẩ u g đụng là như vậy đáng thương một màn này thật là ngươi vui lòng nhìn thấy sao đáng thương lưới điện biến mất dịch trường phong hai tay lại lần nữa khoác lên thủy tinh bên trên nghe thấy đáng thương hai chữ dường như hứng thú ừ n không sai người xác thực thật đáng thương một đem dục vọng cùng lợi ích á p đảo sinh mệnh phía trên giống loài quả thực thật đáng thương ngươi đang nói cái gì hắn cười cười tại chúng ta ánh mắt nghi hoặc dưới khoanh chân ngồi xuống đến ta và các ngươi kể chuyện xưa nghe xong có thể các ngươi thì đã hiểu lại muốn đem ta làm nớ ngẩn cho ta tẩy não hắn cũng không để ý tới ta phối hợp nói ra kỳ thực ban đầu đâu này một nhóm ab huyết hình người giao cho trong tay của ta ta cũng không muốn bọn hắn trong đó bất cứ người nào chết tương phản mỗi rút ra một lần máu của bọn hắn ta đều sẽ cảm thấy hay n ấ y cùng tự trách cái này khiến ta khổ não một đoạn thời gian rất dài nhưng bọn hắn cũng không có đúng hành vi của ta mà cảm thấy phản cảm thù ư ơ n g p lao huyết một lần một lần địa rút thí nghiệm một lần một lần địa làm một ít người thân thể sắp ăn không tiêu rồi ta vốn định đem bọn hắn đưa về nhưng viện trưởng không đồng ý viện nghiên cứu cấp cao không đồng ý điều kỳ quái nhất là ngay cả những thứ này bị thí nghiệm người cũng lúc không đồng ý. Lúc này ý, ta còn có có những người này bên trong, có một phần ba người thể một hiểu, đã đều ba lại à ngoài ngoài bên ba, lang thang qua người, nhưng ngoài ra hai phần hai qua ra t chính phủ che chờ cho, Coi phủ thời gian thế nhưng như gian trôi qua. Coi như không tệ vì sao cũng p hiểu ả như không h vậy. Ta lại i tốt một quãng thời gian làm người đầu tiên bởi vì thí nghiệm chết đi ta luôn uống nhưng viện nghiên cứu cấp cao lại làm cho ta d i u d i ế m tiếp tục vì những người này huyết cho bọn hắn chế tạo a thuốc giải cùng thuốc giải thử nghiệm kia đến chết cũng lẩm bẩm thù lao của mình người cuối cùng chẳng đạt được gì thi thể bị đốt thành cho đổ vào xuống thủy đạo sau đó vì nhiệm vụ cần ta mang theo kia mấy ngàn cái tố chất thân thể rất tốt binh lính đi trước đến rồi tòa kia căn cứ ngầm mà còn lại những người kia bên trên thì khác phái một người đi quản lý bọn hắn tiếp nhận công việc của ta đoạn thời gian kia ta được đến n g ư ờ i huyết cũng là ở chỗ nào căn cứ nghiên cứu ngầm ta nghiên cứu ra rồi n ứ t nguyên thuốc giải nghe kỹ cao trào chỗ đến rồi ta chỉ là rời đi hai tháng viện trưởng thì khẩn cấp để cho ta trở về nói có một đống cục diện r ồ i dám chờ lấy ta xử lý ta vào lúc đó nương tựa theo hy vọng ta còn có thể ngăn chặn thủ hạ nhân viên quản lý nhưng nam nhân kia sau khi đến tất cả cũng không giống nhau rồi vì tiết kiệm tài chính phí tổn ăn hết một ít tiền hoa hồng hắn đem nam nữ chỉnh hợp tại rồi một viên khu sinh hoạt nhân viên quản lý thì phân phát một nửa cho những kia còn lại quản lý trang bị súng ống kết quả có thể nghĩ dựa vào súng ống chen ép người đàn ông cường thế cùng với cái đó căn cứ thí nghiệm xa xôi vị trí địa lý hơn ngàn nữ nhân đã trở thành toàn bộ căn cứ người đàn ông tính nô mỗi ngày mỗi đêm cũng bị không phải người tra tấn tự sát người phụ nữ thì có trên t r ă m cái về đến về sau ta cảm giác chính mình mất ức toàn bộ thế giới đều là điên đảo ta ở tại chỗ này b ằ đội cậu ta dẫn bọn hắn rời khỏi cái này điên cùng chỗ mà những nữ nhân kia cầu ta giết nàng nhóm cầu ta tiễn nàng nhóm trở về nhưng cầu ta tiễn nàng nhóm trở về nhóm người này tuyệt đại bộ phận trong miệng cũng còn băn khoăn kia bút sang quý thù lao những thứ này còn tốt ta nghĩ là đương nhiên mà có thậm chí vì kia bút thù lao còn nguyện ý tại đây nán lại một đoạn thời gian đây là ta trong m ô i vẫn không có cách giải chỗ cuối cùng hai phần ba nữ nhân đều mang thai những kia x u ấ t sinh giống nhau nhân viên quản lý bị giam vào nhà tù cũng là bởi vì việc này bị tiết lộ rồi tìm rõ viện nghiên cứu cấp cao bị điều tra ta không thể không phụ mệnh đem nơi này tất cả mọi người mang đến kia căn cứ nghiên cứu ngầm những kia muốn tự sát người phụ nữ không muốn mang theo ô huế sống tiếp nữ c h á n ta như nàng nhóm nguyện đưa các nàng chết không đau cũng là ở đâu ta nghĩ thông suốt một việc lòng người vốn là vạn veo tất cả an phận đều là tại quy tắc trói buộc phía dưới luật pháp uy nghiêm phía dưới biểu hiện ra giả tưởng một khi hết rồi thủ đoạn cứng rắn đi trói buộc lòng người thế giới này sẽ lâm vào khó có thể tưởng tượng điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn bên trong ta muốn phá vỡ cái này xa đoạn nhân tính thế giới do đó ta cho những người kia tiêm vào liệt nguyên bệnh đ ộ n chương hai trăm bốn mươi lăm có thể thật cái kia nghỉ ngơi một chút chương hai trăm bốn mươi lăm có thể thật cái kia nghỉ ngơi một chút lâm vân theo thành phố vãn khê xuất phát đoạn đường này đến ngươi hẳn là cũng kiến thức đến thế giới này mặt xấu xa ác độc đi ngươi nói cho ta biết như vậy vì tư lợi trong đầu tràn đầy dục vọng t r ủ n g tộc bây giờ có tư cách gì tồn tại có đôi khi ta thậm chí đều vì chính ta là người mà cảm thấy đáng xấu hổ hắn điên cùng rồi nét mặt giữ tận được giống một con phát điên giá thú có lẽ là thấy ta trầm mặc tần nguyệt dắt rồi tay của ta một mặt lo nghĩ ta bình tĩnh nhìn hắn nói ra ngươi nói cũng liền như vậy đi không thể không nói hắn nói được quả thực có chút đạo lý nhưng không thích hợp tại tất cả mọi người nếu người, người cũng là như vậy kia bác hải cùng thiên phủ cùng với ba khu sống sót tây bắc chỉ sợ đã sớm bị b ầ y g i ò m bị bao phủ rồi ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn nên tiếp cái k i a phẫn nộ con mắt thản nhiên nói nếu chiếu ngươi nói như vậy k i a bị ngươi mang đi k i a ba ngàn cái công nhân chính là ngoại lệ nếu bọn hắn cũng là như ngươi nói như vậy có thể chúng ta dưới chân mảnh đất này đã sớm luôn hãm ngươi có lẽ thì không sống tới hiện tại hắn là người đột nhiên cười ha ha ha ha ha ha ha còn có cái gì muốn nói không có ta liền đi cái chủng tộc này nhất định sẽ diệt vong ta không có gấp trả lời chỉ là lẳng nhìn hắn trong lòng có chút phức tạp rốt cuộc dưới đất phòng làm việc của hắn trong ta đích xác nhìn thấy hắn vì xử lý dị ẩn vi rút mà làm ra nỗ lực t i ể u này cực đoan tư tưởng ta cùng tiểu dương thì xuất hiện qua chẳng qua tại mắt thấy rồi những k i a vặn vẹo hình tượng về sau chúng ta đối với tình người sinh ra hoài nghi bị người bên cạnh chỗ giải khai tiểu dương vì có chúng ta làm bạn mà ta thì có bọn hắn chí ít chúng ta cũng không cô đơn còn có lẫn nhau hầu ở bên cạnh mà nam nhân ở trước mắt trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra cô độc hai chữ hắn duy nhất huyết thống thân nhân dịch trơn ư g tuyết bây giờ hận hắn hận đến cắn răng n g n lợi hắn mới là người cô độc nhất thật lâu ta nói ra có lẽ vậy nhưng không phải hiện tại ta đi rồi một lúc ta nhường dịch trưởng tuyết cho ngươi tìm bác sĩ tâm lý tư tưởng của ngươi hiện tại quá cực đoan rồi dứt lời ta lôi kéo tần n g ư ờ i tay quay người rời khỏi đang lúc ta chuẩn bị vượt qua một lúc lồng thủy tinh bên trong hắn lại nói thêm một câu nhưng lần này hắn thanh â m khàn khàn biến mất thay vào đó người bình thường âm thanh nói cho ta biết m u ộ i m u ộ i nếu tình thế thật khó mà k h ô n g chế thì lại đi một lần căn cứ phía dưới đi mặc dù không biết dịch trường phong chỗ có phải nói chuyện thật nhưng dịch trường tuyết cũng không dám cược ngay lập tức thông chi dịp lòng điều động trực thăng đúng bức t ư ở n g sinh mệnh bên ngoài mấy vạn cây số vương bầy sát sống khu vực tiến hành loại bỏ mặc dù cơ hội xa vời nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn đem dịch trường phong câu nói kia nói cho nàng về sau nàng có vẻ rất là bất ngờ về đến cách ly lúc đi hỏi hắn lại chui vào màu xanh lá trong sương khói không nói câu nào đem nàng tức giận quá sức nàng bề bộn nhiều việc rút ra nửa giờ cho ta làm cái kiểm tra toàn thân lại rút ta bốn trăm cờ cờ hết về sau liền ngừng lỗ nhĩ mang theo chúng ta rời đi cảm giác lần này tới chính là tới nghe dịch t r ư ờ n g phong c ầ u nhau lời gì cũng không có hỏi ra l ô nhĩ mang theo chúng ta đi đến nhà của hạ lâm trong lúc trời đã tối hắn vốn là hạ lâm quản g ra tới đón đợi chúng ta cũng là bị hạ lâm nhờ vả lâm ca ta muốn chết n g ư ơ i á ha ha ha cửa vừa mở ra tiểu dương thì một hùng ôm nào tới thân thể ta vô thức có hơi một bên vừa vặn tránh qua tránh né hắn trực tiếp ôm ở rồi sau lưng lô nhị trên người thiên sinh như vậy không ổn tiểu dương vội vàng bông ra hắn sâu kín nhìn về phía ta lâm ca ta nhớ ngươi ôm một cái có được hay không cũng liền hai tháng không gặp không đến mức ca v ề phần dứt lời hắn lần nữa n h à o tới ta bất đắc dĩ cười một tiếng lần này không có tránh kỳ thực đối với ta mà nói cũng liền hơn nửa tháng không có nhìn thấy tiểu dương mà thôi hôn mê đoạn thời gian kia ta chỉ cảm giác giống như là ngủ một giấc mà thôi về đến nhà lỗ n h i ngay lập tức dấn thân vào tại nhà bếp bắt đầu cùng trong nhà bảo mẫu cùng nhau chuẩn bị cơm tối t ầ n nguyệt n h ấ t vào cửa hạ lâm liền sôi nổi địa chạy lên trước cùng ta lên tiếng c h à o liền lôi kéo tần n g u y ệ t thần thần bí bí địa chui vào phòng trong nữ hải từ sự việc cũng không lớn thuận tiện hỏi nhiều đi vào vườn hoa hắn pha cho ta rồi trả vừa cười vừa nói lâm ca tới tại đây cảm giác thế nào tạm được chính là phiền phức rất nhiều chuyện đều phải lưu ý không thể giống như kiểu trước đây muốn làm gì thì làm gì rồi chí ít a n toàn phải không nào không có nguy hiểm hắn liếc mắt sau lưng sau đó yên lặng theo trong bọc suất ra khói đốt một đ i ế u thở dài kỳ thực đi ta còn có chút hoài niệm khi đó bên ngoài sinh hoạt hiện tại mặc dù tốt nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút kích tỉnh ừ ngươi chính là ngựa ra ngựa trên người không treo điểm thải thì toàn thân không thoải mái hắc hắc có thể đi ta nhấp một n g ụ n trà cũng không tệ lắm đây diệp long theo đổi muốn tốt một ít đúng rồi lâm ca dịch cũng chỉ Cái có Thế không biết, theo hắn hay hỏng thì nhỏ hơn nhiều. Cái kia hẳn là không có đại sự. D... Nữ hài gánh trường tuyết Ta ta biết, tới tốt sát xuất sát xuất trên người bên nào? nói vấn Nữ nặng quá nặng đầu, xấu, đều quá ấy. là là là kia kia lắp đề, đại đi. sự. ừ ta nếu nàng ban đầu ở trang viên lúc ấy liền đem dịch trường phong giết nếu không mặt sau này làm sao đến nhiều chuyện như vậy vừa nói như vậy ban đầu ở viện nghiên cứu trước cửa ta nên giết hắn khi đó không được khi đó hắn vẫn rất châu bỏ lần kia ngươi bẻ gãy cổ tay của hắn phía sau đều là hạ thúc cho người chùa ít ta cười cười lắc đầu nói được rồi bây giờ những thứ này cũng không phải chúng ta cái kia quan tâm thuận theo tự nhiên đi cũng thế trong lòng ta kỳ thực cũng không muốn lại đi lẫn vào những chuyện này trừ phi dịch trưởng t u y ế t tìm tới cửa nếu không ta nghĩ ta cũng sẽ không lại đi đến thế giới bên ngoài bức tường cao rồi này dĩ nhiên không phải vừa n ã y dịch trường phong khuyên ta chỉ là tại mua chiếc nhẫn kia lúc ta t h ỉ nghĩ thông suốt lần trước cùng những bái vật kia chiến đấu bị trọng thương ta năng lực ở chỗ nào sâu hơn trăm thước tầng hầm sống sót đã là một kỳ tích bây giờ ta không có lý do gì lại đi bất chấp nguy hiểm rốt cuộc tần nguyện còn đang chờ ta có thể cái kia thật nghị tạm rất nhanh tiểu dương liền bắt đầu rút cái thứ hai rồi ta thì có rất lâu không có hút thuốc lá r ứ t khoát thì cầm căn hắn ngẩm lấy điếu thuốc ngủ ở trên ghế nằm cười nói lâm ca ngươi cùng nguyện tỷ lúc nào kết hôn à? ta lắc đầu thành thật trả lời không biết có thể qua một đoạn thời gian đi đến lúc đó ngươi được nói cho ta biết ta bận rộn nữa thì địa bất thời gian đến được tiếp đó chính là tiểu dương tự động não bổ hình tờ rồi chờ công ty ổn định lại ngày nghỉ lúc ta mang theo lâm lâm thì mỗi ngày đi nhà ngươi ăn trực chờ các ngươi có rồi hải tử ta coi như hải tử chăn nuôi tiểu lâm coi như hải tử mẹ nuôi chương hai trăm bốn mươi sáu cầu hôn chương hai trăm bốn mươi sáu cầu hôn đợi đến lúc ăn cơm hạ lâm cùng tần nguyệt mới từ bên trong phòng ra đây khi ta nhìn thấy tần nguyệt một khắc này không khỏi ngây ngẩn cả người cùng nàng biết nhau lâu như vậy đến nay ta chưa từng thấy trên mặt nàng thực hiện qua bất luận cái gì phấn trang điểm vì rút buộc phát tiền cũng giống như vậy trang điểm nàng liền đã đẹp đến mức không thường nổi hoàn toàn nghiền ép những kia trang điểm đậm người phụ nữ lúc này vẽ lên rồi tinh xảo trăng dùng tại ánh đèn chiếu dọ dưới càng là hơn đẹp đến mức khó nói l ấ ờ i cho người ta một có loại cảm giác không thật ha ha nhìn xem ngây người đi đã sớm muốn cho nguyện tỷ trang điểm rồi quả nhiên xinh đẹp ngay cả ta một nữ sinh đều sẽ bị mê hoặc tần nguyệt đi đến ta trước người nghiêng đầu xinh xắn nói xem được không một hồi say lòng người m ù i thơm đập vào mặt ta thất thần nói đẹp mắt ha ha đỏ mặt đỏ mặt b ả o bối ngươi mau nhìn hạ lâm một cái kéo qua tiểu dương chỉ vào người của ta kích động nói hình như nhìn thấy mặt ta hỏng là một kiện m ư ờ i phần khó khăn sự tình thiên sinh lâm thật đúng là có phúc lớn a lộ nhi đem thái phóng tới trên bàn cơm cười nói tần nguyệt nhìn về phía ta ôn nu nói ta mới là may mắn cái đó vì vui vẻ mấy người bao nhiêu uống hết đi chút ít rượu l ô nhĩ lần đầu tiên uống nhiều rồi chút ít tại trên bàn cơm cho chúng ta kể hạ lâm chuyện khi còn nhỏ t ỉ n h liền như là hạ lâm nói tới l ô nhĩ là nhìn nàng lớn lên cũng coi như hắn nửa cái phụ thân ta tiểu h l ư ợ n g cũng không tệ nhưng tiểu dương mấy người thực sự không phải tốt như vậy đến cuối cùng tiểu dương cùng hạ lâm trực tiếp uống n g ủ c h ỉ có ta cùng tần nguyệt còn có l ô n h ĩ kiên trì hóa trang tần nguyệt đỏ mặt được mê người nửa nằm sấp trên người ta t h ầ n s ắ c mê ly ánh mắt lại có lẽ là chính mình hơi say rượu trạng thái giới tiểu tình cổ vũ ta quỷ thần xui khiến đưa tay tiến vào trong ngực lấy ra viên kia nhẫn kim cương làm sờ đến chiếc nhẫn một khắc này liền xem như có t i ể u tình g i a trì lòng ta vẫn không khỏi bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên đây chính là nhân sinh lần đầu tiên cầu hôn a ta nhìn nàng nhẫn nhịn lửa này g đang lúc ta lấy hết dũng khí dự định mở miệng lúc nàng lại dỗi ra hai tay n â n g lên mặt của ta ôn nhu nói lâm vân của ta à ừng n g ư ơ i biết không hiểu rõ cái gì ta thật yêu n g ư ơ i nha nàng cũng là thừa dịp t i ể u tình nói ra được đổi lại là tại bình thường có thể nói không nên lời những lời này nhưng giờ khắc này ta kêu hoảng loạn trong lòng lại kỳ dị địa bình tĩnh lại mặt của nàng cách ta rất gần ta năng lực ngửi được nàng kia mang theo mùi rượu say lòng người khí tước mà ánh mắt của nàng lại cũng không như là uống say người như thế đùm đầu trong mắt mà thâm t h ú y đáy mắt chỉ có vô tận ôn nhu cùng yêu thương cứ như vậy nhìn nàng nhìn hồi lâu ta xuất ra chiếc nhẫn nói khẽ kia gả cho ta có được hay không tốt lắm nàng nhìn ta c h ầ m c h ầ m trong tay chiếc nhẫn cơ hồ là vô thức trả lời nhưng rất nhanh nàng thì phản ứng tựa hồ là không thấy rõ trong tay của ta thứ gì đó híp híp mắt một lát sau đôi mắt đẹp đột nhiên cho to xem xét ta lại nhìn một chút chiếc nhẫn kinh ngạc được mở to hai mắt một gương mặt đỏ bừng vô cùng n g ư ơ i n g ư ơ i kia ta n g ư ơ i đáp ứng ta hiểu rõ chỉ là tốt đột nhiên nhìn hốt hoảng như vậy nàng ta lúc này mới ý thức được dạng này cầu hôn tựa hồ có chút quá mức đơn điệu rồi thiếu khuyết diễm lệ hoa tươi cùng làm cho người cảm động tinh h ỷ nhưng dưới mắt ta muốn thu hồi lại tựa hồ có chút rất không có khả năng rồi ta gãi đầu một cái quả thực có chút đột nhiên nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại xem ta trong tay chiếc nhẫn lại nhìn một chút ta cười một tiếng sau đó rất tự nhiên đem nón g áp bút đ lên đem nó vững vàng đeo ở trên ngón tay công bằng k í c h thước vừa vặn đến tận đây kia trắng non bóng loáng trên ngón tay ngọc nhiều một vòng trói mắt sang trói nhìn lên một cái cũng làm người ta không rời tầm mắt ta chờ thật là lâu tất nhiên vui lòng giờ khắc này trong lòng ta một cái nào đó luôn luôn sao động đồ vật dường như bình tĩnh lại ta nói không rõ đến cùng là cái gì chỉ là có rồi nó tồn tại ta mới có thể một mực này tận thế bên trong sống sót chúng ta ôm nhau ở cùng nhau lộ nhị thừa cơ dùng di động cho chúng ta chụp hình trong tấm ảnh chúng ta mười ngón đan sen mặt mày m ỉ m cười mỹ hảo mà h ạ n phúc chi tiểu vân không ở nơi này nàng nếu ở đây có thể phần này mỹ hảo muốn càng hoản mỹ hơn đi ngày thứ hai buổi chiều bị dịch trường tuyết mời ta lại đi gặp một lần dịch trường p h o n g nhưng lần này hắn triệt để n ú t ở trong sương khói không muốn lại hiện thân nữa mặc cho dịch trường tuyết cùng ta làm sao làm sao khuyên bảo hắn cũng giống như pho tượng không hề bị lay động rơi vào đường cùng ta cùng tần nguyệt lại chỉ có thể lại trở lại bắc hải nhưng r ờ i đi thì dịch trường tuyết đem tiểu vân kín đáo đưa cho rồi ta để cho ta mang nàng đồng thời trở về lý do là liên quan đến c h i thức quá mức phức tạp đối với hay là học sinh cấp ba tiểu vân mà nói có chút phí sức để cho ta mang nàng chức về bắc hải phòng thí nghiệm nàng sẽ để cho ngài tô điều động một tên chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ đến dạy bảo nàng với lại bây giờ nàng cần quản lý sự việc rất rất nhiều không thể toàn bộ phương diện chăm sóc đứa nhỏ này ở trên máy bay tiểu vân dựa sát vào nhau trong ngực tận nguyện tâm trạng có chút xa x u t ta ă n u ổ i về sau còn có thể lại đi nha ta bây giờ đi về rồi vui vẻ một chút nàng gật đầu không nói gì nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt mê man có phải hay không chuyện gì xảy ra nàng nhìn về phía ta có chút ủy khuất nói ca ngươi biết giáo viên vì sao lại để cho ta quay về s a o vì sao chi thức chưa đủ huyền bác đúng à ta đích xác quá trẻ tuổi trừ ra đội ngũ giáo viên kia các vị tiền bối bên ngoài còn lại đội ngũ hợp tác người đối ta ác ý cũng rất lớn tần n g u y ệ t c a o mày nói ngươi bị khi dễ kỳ thực thì cũng chỉ là một ít chuyện nhỏ chỉ là trước mấy ngày đưa ta cùng giáo viên cùng nhau rút ra mẫu vật sinh học lúc cách ly phục không biết bị a i cắt một đường vết rách kém chút nhiễm vi rút ỷ vô l ạ giáo viên giọng theo dõi phát hiện là viện nghiên cứu một người mới dợ cho quỷ dưới cơn nóng giận liền đem người kia đánh ra ngoài kết quả là cùng người kia chỗ đoàn đội dậy rồi xung đột giờ khác này ta giật mình đã hiểu rồi dịch trường tuyết dụ ý tại đây đoàn người bên trong hành tàu đồng dạng cần lý lịch cùng bối cảnh mới có thể đứng ổn góc chân nơi này không phải bắc hải cho dù dịch trưởng tuyết nghiên cứu ra vi rút vặt xỉn nhưng cũng không có tuyệt đối quyền lên tiếng một ít luôn có một số người sinh lòng ghen ghét bọn hắn không dám di chuyển dịch trưởng tuyết thì dẫn chó đánh mèo đến rồi tiểu vân trên người nàng đây là đang bảo hộ tiểu vân nhưng đúng lúc này một cơn lửa dần lại lần nữa lấp kín ngực của ta khoang lại là viện nghiên cứu người cùng những người này dính dáng đến cũng không cần có sự t ì n h tốt không biết còn giữ lầm gì có lẽ là thấy ta tức giận tiểu vân vội vàng nói sang chuyện khác thận trọng nói ca ngươi cùng có phải tần lao sư nỗi nóng ta quả quyết trả lời ừ m chính là như ngươi nghĩ a nàng lập tức giật mình vội vàng chống lên cơ thể đem đầu theo tần nguyệt trên bụng nhỏ rời có đúng hay không thật xin lỗi tần lão sư ta không biết này mấy tháng ta vừa nay đem đầu a a a có phải ta gặp g i ắ c d ố i ta cùng tần nguyệt sắc mặt đồng thời biến đổi vội vàng giải thích nói không không không không phải như ngươi nghĩ tần nguyệt khuôn mặt đỏ lên nắm vớt tiểu vân gương mặt bất đắc gì nói ngươi này cái hót n g h ĩ cái gì đâu hở tiểu dương hắn tối hôm qua cùng ta phát thông tin nói các ngươi đã tới sau đó liền nói tần lão sư ngươi mang thai bà bảo hắn còn nói muốn làm chăn vôi lại ca hát lại cười ngây nô điện có phải hắn phun đầu lưỡi lớn nói ừ n đúng với lại âm thanh một lúc đại một hồi tiểu điện hắn uống say do ngươi tần nguyệt sờ lấy tiểu vân đầu ôn nu giải thích nói ngươi ca ca nhà tối hôm qua cầu hồn với ta rồi nhà ngay vậy tiểu vân lập tức bắn ra vẻ mặt kinh hỉ trong mắt giống như lưu chuyển lên sáng lấp lánh nhưng vì sao hiếu kỳ nói hắn là thế nào cầu ta mới biết có phải hay không rất đẹp trai rất lãng mạn sao cầu thừa dịp hai người cũng tại hơi say rượu thời khắc ngươi một câu ta một câu thì cầu hôn rồi thôi nghị cũng cảm thấy qua loa cảm thấy hổ thẹn ta thở dài m ộ t hơi vừa mới chuẩn bị nói ra miệng thật nguyệt lại đoạt trước nói rất đơn giản nhưng lãng mạn à đáng tiếc tiểu vân không nhìn thấy đâu đó là tại một chỗ tĩnh mịch trong công viên ánh hoàng hôn đem tất cả vật phẩm cũng nhiễm lên rồi một tầng ấm áp sát thái ta bị ngươi hạ tỉ tỉ kéo đến một chỗ bên hồ trên bãi cỏ đang lúc ta không rõ ràng cho lắm lúc ngươi ca ca mặc một thân món kinh điện y ê u nhã quần áo tây trong tay ôm hoa hồng đỏ tươi nhưng những thứ này nha đều là hư chỉ có chiếc nhẫn này mới là thật nha nhìn trước mắt hai cái hưng phấn mà đàm luận không chuyện từng phát sinh qua trong lòng ta đủ m ù i vị lẫn lộn ta đương nhiên biết rõ tần nguyệt nói những lời này ý nghĩa nàng là tự cấp tiểu vân dựng nên ta cái này hoàn mỹ ca ca hình tượng mà cuối cùng câu nói kia thì là tại để cho ta an tâm Trưng thời Trưng thời Thời trôi tới, sót theo một mặt thổi tới, ra gian. gian. gian ngày ngày đông xuân sống đựng đông, sảng phong ôn hòa lần nữa bắn ra vào phiến đại lục này. Sau Sau qua, qua mùa kia hòa khu chịu đó đó đi đem đại Hải khoái hải lại vào lục Bắc nhưng tần nguyện thay đổi chủ ý nàng nói mọi thứ đều còn chưa kết thúc bây giờ không phải là lúc đối với cái này ta chọn lọc tự nhiên xem trọng v i r ú t không có biến mất bức tường cao bên ngoài dòm b ỉ vẫn như cũ đối bắc hải nhìn chằm chằm có thể mỗi ngày đều là một có thể kết hôn thời gian nhưng không có một cái nào thích hợp kết hôn thời gian có thể chỉ có làm uy hiếp hoàn toàn biến mất về sau chúng ta mới có thể thật sự yên lòng mặc dù hôn lễ không có hoàn thành nhưng biểu tượng hôn nhân căn cứ chính xác món chúng ta vẫn là phải làm quá khứ cục dân chính ly hôn dù sao cũng so kết hôn nhiều lắm nhưng bây giờ tận thế phía dưới nơi đây lại là một phen hoàn toàn cảnh tượng bất đồng có lẽ là v ậ t xin cùng bức tường cao cấp mọi người mang đến h y vọng theo chúng ta lại tới đây làm giấy chứng nhận lại đến trở về làm ly hôn người một đôi đều không có ngược lại là làm đăng ký kết hôn chỗ sắp xếp d ậ y rồi trường lòng đem chỗ ghi danh bác gái mừng rỡ không ngậm i ệ n g được rốt cuộc ai không muốn nhìn thấy người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc ca linh chứng ngày đó ban đêm trong vắt mặt trăng treo cao bầu trời đêm tương dạng muộn chiếu rất sáng sảng khoái gió đêm đem màn cửa gậy lên tại say lòng người hương thơm bên trong cùng mềm mại bên trong chúng ta triệt để có rồi lẫn nhau mấy tháng yêu đương chu kỳ đối với bình thường người yêu mà nói có thể không hề dài lâu thậm chí được cho nhất thời nhưng đối với cùng nhau trải qua rất nhiều lần sinh tử chúng ta mà nói mỗi một lần sống sót thành lập tình cảm cũng đây những kim tiền hướng kia cùng lời hứa đổi lấy càng thêm khắc sâu cùng lương thực tại lẫn nhau ngắn ngủi run dậy qua đi ta phát giác được nàng rơi l ệ rồi có lẽ là đau đớn lại có lẽ có phải không thích ứng ta vừa định hỏi đã thấy r ơ i ánh trăng nàng nước mắt trượt xuống trên gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc năm tiểu vân cô nàng này gần đây suốt ngày ngốc ở trong phòng thí nghiệm một chút môn thì không ra quản ra vì vợ sinh hai thai hay là song bào thai không thể không về nhà chăm sóc vợ con cho nên ta cùng tần nguyện thì ở tạm tại rồi trong trang viên c h ă ta rất rõ ràng mặc dù dịch trường tuyết nhường nàng về tới bắc hải nhưng thân làm đồ đệ của nàng trên người gánh nặng đồng dạng nặng nghề vừa nghĩ tới đó trong lòng ta không khỏi có chút hối hận có thể lúc trước thì không nên nhường nàng đem tiểu vân mang đến phòng thí nghiệm nhưng dưới mắt thì đã không có đường quay về rồi nói đến dịch trường tuyết nàng đã liên tục hai tháng không có liên hệ chúng ta nàng thỉnh thoảng sẽ cho tiểu vân gửi đi một ít về nghiên cứu phương diện văn kiện nhưng cũng chỉ thế thôi một ít hỏi nàng sinh hoạt thông tin nàng chưa từng có hồi phục qua chúng ta chỉ có theo ngài tô chỗ nào mới có thể có biết đến về nàng nghĩ thông tin nghe tới người trạng thái ngược lại là rất tốt chỉ là về nghiên cứu tiến độ phương diện không có lộ ra bất cứ tin tức gì tất nhiên nghiên cứu phương diện này sự việc không phải chúng ta nên đi quan tâm sự quan tâm của chúng ta cũng không có tác dụng gì trừ ra cho bọn hắn đem lại áp lực không có bất kỳ cái gì tác dụng sau đó ta cùng tần nguyện tại thời gian nhàn hạ n ư ơ n g tựa theo diệp lòng cho chúng ta tạm thời thân phận đi đến rồi bức tường sinh mệnh chúng ta ngoài miệng nói xong muốn qua cuộc sống an ổn nhưng thật sự vượt qua loại cuộc sống này về sau lòng của chúng ta lại không an t ĩ n h được thời gian luôn luôn trôi qua lo lắng địa không cách nào tượng cư dân bình thường giống nhau bình tĩnh vượt qua mỗi một ngày rốt cuộc bức tường cao bên ngoài vẫn như cũ rất nguy hiểm cảnh tượng bên ngoài vẫn như cũ như là như địa n g ụ c làm cho người e ngại bầy sát sống đen nghịt một m ả n g lớn mục nát d ò m bị chặt chẽ vừa khi nhìn không có một khe hở hướng về bức tường cao chậm dai thúc đẩy đẩy trời hỏa lực một vòng tiếp lấy một vòng không biết mệnh mọi địa nghiên mà xuống bị t ạ c thành mảnh vỡ g i ọ m bị một nhóm tiếp lấy một nhóm khủng bố như vậy tiêu hao nhường quân đội không thể không tại hai tòa bức tường cao trung ương lại tu trúc mấy t ò a xưởng quân sự ta cùng tần nguyệt đảm nhiệm tay bắn tỉa nhiệm vụ phụ trách tiêu diệt những kia theo bức tường cao hạ leo lên vào bậc thang thứ nhất thể biến lính dị bây giờ thể biến lính dị dùng bình thường đường k í n h đạn không dễ dàng đem nó giết chết nhất định phải dùng đại đường k í n h bắn tỉa thương đem nó đầu đánh nát mới có thể triệt để giết chết nhưng may mắn là dịch trường tuyết lo lắng sự việc dường như không hề có xảy ra dịch trường phong đưa lên những kia nguy hiểm bật thí nghiệm dựa vào kinh khủng cơ thể cơ năng tại b ầ y s á t sống bên trong sống tiếp nhưng ở quân đội không ngừng nỗ lực dưới đã cắn g i ế t hơn phân nửa cho tới bây giờ tạm thời không có quan sát đánh giá đến có không cùng một dạng sinh vật biến dị xuất hiện đây là một dấu hiệu tốt tiểu vân suy đoán có thể bây giờ bức tường cao bên ngoài những kia dòm bị cùng thể biến dị đều l à p dị ẩn vi rút tiến hóa sau lây tượng trong thân thể ta vi rút ban đầu hiện tại đã rất ít năng lực quan sát đánh giá đến rồi cũng không phải biến mất mà là biến ít trừ ra có người tại tiêu diện bên ngoài còn có cái khác thể biến dị có đồng loại cùng ăn tình huống những thứ này ban đầu dòm bị chiến lược vốn là thấp với lại cơ thể mục nát tương đối nghiêm trọng nhưng liền xem như vật thí nghiệm đụng phải những thứ này số ít z o m bi e hai loại vi rút kết hợp thành công khả năng tính cũng chỉ có một phần trăm khả năng này là không có sinh ra kinh khủng hơn vi rút quan trọng nguyên nhân ta không nhịn ở trong lòng t h ầ m than không có xuất hiện tốt nhất bây giờ chỉ là những thứ này thể biến đến dị cũng làm người ta nhức đầu không thôi lại đến một ít lung ta lung tung đ ổ chơi sợ người sợ chết lại sẽ hiện lên bội số tăng trưởng lại một lần hoàn thành đội trưởng hạ đạt tiêu diệt nhiệm vụ ta cùng tần nguyệt kéo lấy m ệ t mọi cơ thể về tới bức tường cao sau căn cứ quân sự hôm nay vùng trời xuất hiện một đám biến dị bầy chim thế công vô cùng mé nhọn tiểu đội chúng ta chết mất hai người ta vì bảo hộ t ầ n nguyện phía sau lưng nhận lấy trả thương đây là gần đoạn thời gian ta lần đầu tiên bị thương lâm vân nhiệm vụ lần này hoàn thành được không sai tiêu diệt một trăm ba mươi bốn chỉ t ầ n nguyện thì rất tốt tiêu diệt một trăm m ư ơ i bảy chỉ phòng y tế trong đại t h u ố c sĩ đang cho ta xử lý vết thương trước mặt cái này thân hình cao lớn đầu đinh người đàn ông tên là trương tu dương là chúng ta ám sát tiểu đội trưởng đáng tiếc kia hai cái người mới chiến trường thương vong không thể tránh được sẽ cho nhà bọn họ một bút phong phú tiền trợ cấp ngồi ở một bên điều chỉnh thử súng ống tần n g u y ệ n thấp giọng nói ra trước đó ta hỏi qua thân thế của bọn hắn nam trước đó là người nhạc giác không có người thân nữ h à i là theo cô nhi viện ra tới trước lúc này chỉ ở trại tân binh dạo qua một tháng mà thôi dài răng giặc bức tường cao tuyến phong tỏa mỗi ngày thương vong cộng lại cũng có hơn nghìn người cứ thế mãi một ít khu vực binh lực dần dần trở nên khẩn trương lên quân đội không thể không từ tân binh doanh điều động binh lính đi vào bức tường sinh mệnh bù vào binh lực chống chỗ t phía sau lưng vết thương truyền đến một hồi kích thích tính đau đớn ta nhịn đau không được ra tiếng cho ta xử lý vết thương đại t h u c sĩ thu hồi n h i p nói ra trong vết thương có chút thi vớt chim tử trên gai ngược kiên nhẫn một chút cái gì gai như thế đau tân nguyệt thấy thế thả tay xuống trong thương từ bác sĩ cầm trong tay qua nhiếp ta đến đây đi đại thuốc sĩ nhìn về phía trương t u dương khi lấy được đối phương sau khi gật đầu yên lặng rời khỏi phòng y tế so với bác sĩ kia tân nguyện thủ pháp muốn ôn nhu nhiều lắm không có đau như vậy đúng rồi tính toán hôm nay đã đến tướng quân diệp lòng cho các ngươi quy định thời gian kỳ hạn đi ngày mai các ngươi có thể đi về ừ ta chính muốn nói với ngươi lâu lần này ta đoán chừng sẽ qua một đoạn thời gian mới biết về đơn vị là trong nhà xảy ra chuyện gì sao Ừ, xem như thế đi tối hôm qua dịch trường tuyết xưa nay chưa từng thấy cho ta phát thông tin nói nàng ngày mai sắp quay về còn giống như có cái cuối cùng thí nghiệm cần ta hiệp trợ nếu thành công có thể có thể triệt để diễn s á t hơn phân nửa d ò m bi chương hai trăm bốn mươi tám một lần cuối cùng rút ra chương hai trăm bốn mươi tám một lần cuối cùng rút ra d i ệ p long kỳ thực cũng không muốn ta cùng tần nguyện đi bức tường sinh mệnh là bằng hữu so với tàn khốc chiến trường hắn càng hy vọng ta cùng tần nguyện năng lực an ổn địa đời sống có thể khuyên can đủ đường hắn cũng chỉ cho chúng ta một tuần lễ hạn một tháng nhiều nhất chỉ có thể trên bức tường cao ngốc mười ngày ta rất rõ ràng hắn như vậy thiên vị hành vi của ta kỳ thực đối với hắn thanh danh cũng có ảnh hưởng rất lớn v ề đến trang viên tân nguyệt về phòng trước đi phóng trang bị ta thì ngờ không dừng vó địa chạy tới phòng thí nghiệm tìm kiếm tiểu vân thân ảnh nhưng trống rông trong phòng thí nghiệm chỉ có dụng cụ tiếng vang không hề có bóng dáng của nàng đang lúc ta quay người lúc lại phát hiện nàng chính rửa vào một cột cầm trong tay nửa chén sữa bò mấy ngày thời gian không gặp nàng lại càng thêm địa tiểu tụy đôi môi tái nhợt gạt ra một vòng mệt mọi nụ cười ca ngươi trở về rồi quản ra đâu ngươi sao gầy nhiều như vậy trong nhà hắn có chuyện gì lại trở về ta cảm thấy một hồi đau lòng chúng ta quyết định đi bức tường cao lúc cũng là bởi vì quản gia quay về rồi mới yên tâm đi nhưng hắn người vừa đi cô nàng này thì không ai quản nàng uống một ngụm sữa bỏ cười nói ca ta thành công cái gì thành công giáo viên cho nhiệm vụ của ta ta hoàn thành lần này nàng quay về chúng ta hẳn là có thể giải quyết tràn g nguy cơ này rồi nhìn nàng g ầ y gò gó má trong lòng ta đủ mùi vị lẫn lộn ta sờ lên đầu của hắn nói ra đi đi tắm sau đó an an ổn ổn ngủ một rước ca nấu cơm cho ngươi được ta tiếp nhận trong tay nàng cốc nàng kéo cánh tay của ta nói khẽ ca Và đây hết thể、sau、khi kết t sau lúc này cửa phòng giải phẫu mở ra ta vội vàng tiến lên trước đại thúc u sĩ mội mội ta thế nào chúng ta cho nàng thua huyết thoát ly nguy hiểm tính mạng rồi huyết áp của nàng rất thấp chỗ cổ tay có rút máu dấu vết hẳn là mất máu quá nhiều đưa đến cơ thể vô cùng suy yếu ngươi là nàng ca ca đúng không đúng đại t h u ố c sĩ lông mày lập tức nhíu lại quắt cũng không biết ngươi này ca ca làm kiểu gì đứa nhỏ này rút nhiều như vậy huyết ngươi cũng không phát hiện chấm thêm hai ngày cái mạng này liền không có cứ như vậy ta cùng t ầ n nguyện ở phẫu thuật cửa phòng tiền bị đại t h u ố c sĩ đổ ập xuống mắng gần năm phút đồng hồ trong lòng ta không có chút điểm tức giận chỉ cảm thấy vô tận ấ y nấy chính mình này ca ca nên được quả thực không xứng trước sáng ngày thứ hai tiểu vân mới tỉnh lại trông thấy chính mình thân ở bệnh viện phòng bệnh lại trông thấy thần sắc có chút trách cứ của ta thần sắc mất tự n h i nói cái kia ca ngươi cũng hiểu rõ rồi nha ừng vậy ngươi đừng nóng giận có được hay không không tốt vì sao vì sao không thể tức giận bởi vì ngươi là ca ca nha nào có ca ca sinh mội mội khí đạo lý nha vậy ngươi nói một chút chính mình đã làm những gì nàng ôm lấy ngón tay của ta làm n ú n g nói ca đừng như vậy nha ta biết sai lầm rồi ta thở dài bất đắc dĩ nói ngươi đang l i ề u mạng biết không làm cái gì thí nghiệm cần dùng đến ngươi máu của mình đại thuốc sĩ nói c h ậ m thêm hai ngày ngươi liền không có ngươi làm thực sự là muốn cho ta áy náy cả đời đúng không làm thí nghiệm nha dù sao cũng phải có hy sinh với lại ta thì hoàn thành mặt ta s ắ c lại lần nữa âm chầm xuống nàng thấy tình thế không ổn vội vàng chuyển hướng chủ đề ôi đúng tần lao sư đâu thân thể ngươi vô cùng suy yếu nàng trở về cho ngươi nấu canh rồi hoa bị cảm động đến rồi ta đã nói rồi ca ngươi cùng tần lao sư là s ư ớ n g trong lúc nhất thời ta lại không biết cái tia cầm đứa nhỏ này làm sao bây giờ từ nhỏ đến lớn ta không bao giờ thật sự sinh qua tiểu vật khí càng đừng đề cập đối nàng nổi giận mỗi khi nàng chịu thua nũng n ị u lúc trong lòng cho dù có lớn hơn nữa lửa giận cũng như ngâm một hồi xuân vũ dường như bị diện sạch sẽ được rồi dù sao sau này ngươi không thể còn như vậy cầm thân thể chính mình đi bất chấp nguy hiểm rồi nếu ta lại phát hiện ngươi dạng này đừng trách ta nhốt ngươi cầm đoán kỳ hỉ t ố t sau một giờ tần nguyệt liền đem cơm đưa tới nhưng làm ta ngoại ý muốn là dịch trường tuyết thì cùng đi theo rồi mấy tháng không thấy nàng đ ồ n g dạng tiểu thụy rất nhiều trên mặt còn sót lại một tia thiếu nữ cảm giác đã biến mất thay vào đó là nghiêm túc cùng lạnh lùng chỉ là nhìn thấy chúng ta về sau trên người nàng căng cứng cảm giác mới chậm rãi rút đi sao cảm giác ngươi già đi ta vừa nói nàng ngần người sau đó không tự giác sờ sờ gò má mỗi ngày đều cùng những tia l á o cổ động lục đục với nhau bất lao mới là lạ tần nguyệt nghi ngờ nói lao cổ đ ồ n g đúng chính là những tia đức cao vọng trọng thầy giáo g i ả bận bịu không có giúp đỡ cái gì ngược lại là mỗi ngày cho chúng ta đoàn đội kiếm chuyện loại thời điểm này bọn hắn không nên cùng các ngươi cùng nhau gấp rút nghiên cứu khoa học tiến độ sao nàng k h o á t khoác tay bất đắc di nói trong này có quá nhiều nhân tố rồi đại đa số người cũng là vì lợi ích mới tới mấy câu nói không rõ nhưng cũng may đúng là ta thành công dứt lời nàng vòng qua ta trực tiếp đi đến rồi trong phòng bệnh nhẹ giọng kêu gọi nói tiểu vân giáo viên n g ư ờ i tới rồi hai cái tiểu tụy nữ h à i ôm nhau cùng nhau không hiểu để người cảm thấy lòng chua sót nhìn s ắ c mặt tái nhật tiểu vân dịch trường tuyết trong mắt lõe lên rồi nước mắt có thể đối với nàng mà nói tiểu vân bây giờ mới là cùng người thân cận nhất của nàng đi xế chiều hôm đó nàng liền đem tiểu vân lại tiếp trở về trang viên so với bệnh viện trong trang viên môi trường càng lợi cho tiểu vân cơ thể khôi phục mà nàng trong đoàn đội thì có xuất sắc đại thuốc sĩ chữa bệnh phương diện sự việc không cần lo lắng sắp xếp cẩn thận tiểu vân về sau ta bị nàng lại mang về đến rồi trong phòng thí nghiệm lâm vân lần này thứ mà ta cần có thể có chút phức tạp dịch trương tuyết cầm trong tay gây tê t h ầ n s ắ c có chút mất tự nhiên nói ta mặc màu trắng vô khuẩn p h ụ nằm trên ghế cười nói nhiều lần như vậy rồi ngươi còn bận tâm những thứ này nàng do dự một lát sau đó nói lần này ta có thể biết lấy một chút ngươi lát cắt mô não còn có ngươi cánh tay kia tùy xương còn muốn dừng ta đầu góc ừng cho nên ta nhớ ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng trong thân thể ngươi h ọ dị ẩn t ắ c nhân gây bệnh dày đặc nhất chỗ thì chính là của ngươi não bộ nồng độ làm máu gấp bội ngươi có đôi khi là không phải trí nhớ không tốt ta gật đầu thấp giọng nói ừng rất nhiều chuyện đã qua ta đã nhớ không rõ lắm rồi cũng là bởi vì nguyên nhân này kỳ thực cũng đúng thế thật thân thể ngươi một tệ nạn có thể hiện tại chỉ là trí nhớ không tốt ta suy đoán lời nói nếu lại trải qua thêm cái năm sáu năm loại tình huống này có thể rồi sẽ bắt đầu tăng thêm đến lúc đó ngươi sẽ quên rất nhiều thứ bao gồm người bên cạnh ngươi người già xí mốc nàng lắc đầu do dự nói hẳn không phải là bệnh án d ư ớ i mẹ chỉ là tình huống tương tự với lại đây cũng chỉ là suy đoán của ta ta muốn làm chính là thành trừ một bộ phận đầu ngươi bên trong virus đối với một người mà nói truyền thống khổ nhất có thể chính là quên đi ta nghĩ nghĩ gật đầu nói vậy ngươi tới đi giao cho ngươi Bây giờ ta chương k còn hai nào trăm bốn mươi chín hồi ức chương hai trăm bốn mươi chín hồi ức tần nguyện cho ta tạo xét tóc đối với chuyện này mặc dù nàng trên miệng không nói gì thêm nhưng trong ánh mắt lo lắng cùng đau lòng là không giấu được dịch trương tuyết nói giải phẫu sẽ có nhất định mạo hiểm nhưng đối với có năng lực hồi phục ta mà nói điểm ấy mạo hiểm có thể xem nhẹ thuật hậu ta có thể biết hôn mê nửa tháng tả hưu đối với cái này ta ngược lại thật ra không có gì không vui rốt cuộc ngủ một giấc cái mười ngày nửa tháng là chuyện thường xảy ra rồi trắng bệnh ánh đèn chiếu dọi lên đỉnh đầu ta nằm ở tay lạnh như băng thuật trên sân khấu tạo xếp tóc đỉnh đầu lạnh s i ê u s i ê u nếu tiểu dương tên kia nhìn thấy c h ỉ sợ lại phải chế rêu ta một phen theo thuốc mê chậm d ã i thúc đẩy ta dần dần mất đi ý thức làm ta khi tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm phủ lên chiếu trên giường ngoài cửa sổ ánh nắng trứng mắt xanh nhạt nhãn thơm lá bị gió thổi được van g xào xạc mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy ve kêu ở bên thai q u e n quẩn trong không khí tràn ngập thuộc về mùa hè khô nóng khí tức quạt điện hô hô điện thổi đem nhiệt khí đều thổi tan ta đây là ta vươn tay dự định ngồi dậy lại đột nhiên chạm đến một cái thân thể ta quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu vân đang nằm ở bên cạnh ta nhẹ nhàng t ắ n ngón tay ngủ rất say ta đồng tử bỗng nhiên co vào gương mặt non nớt gò má nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể lúc này tiểu vân nhìn qua chỉ có mười một mười hai tuổi bộ dáng ta lại nhìn quanh một vòng một phía xa xưa ký ức giống như nước thủy chiều theo chỗ sâu trong óc hiện lên này không phải liền là ta tại trấn giang minh quê nhà sao ta xuyên việt rồi hay là trọng sinh ta ngơ ngác nhìn quen thuộc phòng một s ừ n g sốt hồi lâu sau đó đột nhiên nhớ ra ba mũ hiện tại còn sống sót vì không kinh động tiểu vân ta cẩn thận ngồi dậy mặc vào bên giường chất keo dép chậm rãi đi tới trước của phòng đẩy ra rán đầy phim hoạt hình rán giấy cửa gỗ ta mang thấp phòng tâm cẩn thận đi ra ngoài mọi thứ đều là trong trí nhớ quen thuộc rán vẻ cũ kỹ ghê sofa màu xanh đậm thủy tinh do các loại mặt dây chuyển bệnh mà thành mã cửa ném vào g ó c bóng đá phong ở trên bàn sách nghỉ đông làm việc ánh nắng đánh vào phòng khách trắng toát trên gạch men xứ sáng gió người mở mắt không ra tại khô nóng bên trong mồ hôi rất nhanh bỏ đầy c h ắ n của ta cùng phía sau lưng trong phòng khách cũng không có bóng người ta đi đến ba mẹ trước cửa k í t sâu một hơi đẩy cửa phòng ra hồng nhạt màn cửa bị phong có hơi gợi lên quang ảnh bên trong hai đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện nhưng chỉ là một chút ta thì ngay lập tức nhận ra rồi bọn hắn ta làm sao từng không phải ngày đ ê m tưởng niệm nhìn các ngươi ba mũ nước mắt bất chi bất giác theo khỏe mắt chảy ra sau đó chảy ra không ngừng r ô i nhỏ x u ố mắt thấy bọn hắn sắp tiêu tán ta giang hai tay ra đột nhiên nào tới trước muốn ôm chặt bọn hắn có thể nàng nhóm thì như bóng với hình không có thực thể cánh tay của ta trực tiếp xuyên qua bọn hắn các ngươi đông đang lúc ta vô cùng thống khổ thời khắc trong đầu đột nhiên t r u y ề n đến nổ vang đúng lúc này hết thẻ chung quanh sự vật cũng bắt đầu tiêu tán thay vào đó là một mảnh bóng tối vô thận ta chậm rãi mở mắt ra liền trông thấy một tấm gương mặt x i n h đẹp nhu hòa mặt a nguyệt c u n g họng rất khó chịu thanh âm của ta là khẳng k h à n khô khốc c u n g họng như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua giường như lại làm lại đau trông thấy ta tỉnh rồi tấm kia nhu hòa gương mặt sinh đẹp ngay lập tức bắn ra kinh hỉ một nắm chắc tay của ta chồng ngươi tỉnh rồi thủy a a thủy một chén nước cấm vào trong bụng cổ họng của ta mới rốt cục dễ chịu hơn nhiều nàng viện ta ngồi dậy đơn giản nhìn quanh hạ bốn phía mới phát hiện chính mình đang trang viên trong phòng vừa nãy nhìn thấy những kia có thể chỉ là một giấc mộng thôi có lẽ là trông thấy ta cô đơn thần sắc tần nguyệt đem ta ôm vào trong ngực ôn n u nói có phải là nằm mơ hay không ừ m mộng mụ mụ làm sao ngươi biết bởi vì ngươi hôn mê mười ngày luôn luôn đang nói mơ nha lại gọi ba lại gọi con mẹ nó ta cười khổ nói đã qua rồi mười ngày sau nhưng ta cảm giác cái này mộng rất ngắn nàng đem ta ôm ở trong ngực như là trấn an hải tử vỗ nhẹ phía sau lưng của ta ôn n u nói mộng cha mẹ có thể là bởi vì ngươi quá muốn bọn hắn rồi mặc dù bọn hắn đi rồi nhưng ngươi còn có tiểu vân có đúng hay không còn có ta có đúng hay không ta cầm nàng bàn tay ấm áp cười nói ừm đúng biết được ta tỉnh rồi dịch t r ư ờ n g tuyết cùng tiểu vân vội vã địa thì đi đến tiểu vân vừa thấy được ta thì cho ta một ôm hồi tưởng lại trong n g ộ n g cái đó nhỏ nhắn xinh xắn nữ h à i lại nhìn trước mắt đã duyên dáng yêu kiểu nữ h à i ta không khỏi hơi xúc động nguyên lai、like、cái đó mùa hè đã qua rất nhiều năm dịch trương tuyết cầm ca bệnh báo cáo hỏi ngươi bây giờ thử suy nghĩ một chút có thể hay không nhớ lại những kia bị ngươi quên sự việc không cần tận lực suy nghĩ ta nhớ được có thể giấc mộng kia chính là ta đã bị tỉnh lại ký ức đi chính mình có thể làm cái này mộng nguyên nhân có thể cũng là bởi vì nàng thay ta loại trừ rồi trong đầu những kia quá nhiều tác nhân gây bệnh nguyên nhân nàng tiếp tục hỏi kia một thêm nhị đẳng tại bao nhiêu ba hai thêm chín mười một chín thêm mười lăm hai mươi bốn nàng nhẹ nhàng thở ra cười nói đầu g óc không có hỏng đúng rồi nghiên cứu của ngươi thế nào ta vừa nói ba nữ tử ngời sau đó cũng không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn tất nhiên bầu trời xanh t h ẳ m bên trong rũ từng đoá từng đoá trắng toát đám mây phong từ bờ biển thổi tới đem bức tường cao trên dọn bị mùi thối xua tán đi không ít bức tường cao phía trên giờ phút này đứng rất nhiều khu sống sót b ắ c hải lãnh đạo cấp cao cùng với binh lính dịch trường tuyết cùng nàng đoàn đội trưởng đứng ở một một người cao máy móc trước làm lấy cuối cùng điều chỉnh thử hôm nay chính là dịch trường tuyết thí nghiệm thành quả kiểm nghiệm lúc rồi ta sau khi tỉnh lại không lâu nàng tự mình đem thuốc giải thí nghiệm cho ta nhìn xem màu đen sương mù một xâm nhập vào giam giữ g i ò m bỉ lồng thủy tinh bên trong bên trong nguyên bản yên tĩnh g i ò m bỉ ngay lập tức trở nên nóng nảy lên huyết con mắt màu đỏ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành màu trắng tiếp lấy năm giây sau đó ngã trên mặt đất chết sinh mệnh lực nàng một bên cho ta biểu thị một bên giải thích cho ta nguyên lý nhưng ta một chữ thì không nghe l ọ t hai mà nàng lúc trước nói tới chỉ có thể diệt sát hơn phân nửa g i ò m bỉ lời nói ngược lại là có chút đánh giá thấp chính mình rồi chỉ cần là phái diệp long người chộp tới dòm bỉ thậm chí là thể biến dị ở chỗ nào khói đen phía dưới đều khó mà may mắn thoắt lúc này bức tường cao bên trên đứng ở bên cạnh ta diệp long cùng ngải tô không dừng lại s á t trên c h á n bởi vì căng thẳng mà dị ra mồ hôi ở phía xa mấy chục đ à i ca mê ra thì chính đối phía dưới bầy sắt sống nếu thành công cái này đem là chứng kiến lịch sử một màn ôi lâm ca lần này thật đáng tin tại sao tiểu dương đứng ở bên cạnh ta một bên đốt thuốc vừa nói thời gian mấy tháng hạ văn đã đem công ty ổn định lại tiểu dương cùng hạ lâm cần thiết việc cần phải làm liền thiếu rồi tăng thêm lần này dịch trường tuyết thuốc giải thành công lần đầu đối ngoại thí nghiệm hắn cùng hạ lâm đại biểu tập đoàn hạ thị tới chứng kiến một màn này ngày nghị thì nhiều hơn Đúng chúng bằng hữu của chúng ta nhiều một chút tin. Dứt lời, ta theo a n i ề dịch trường tuyết nhân mảng lớn, mảng lớn hít xuống khởi động cái nút vận chuyển máy móc bắt đầu phát ra một hồi cùng loại với âm hưởng minh nhân âm, âm thanh nghe được người mảng nhị có chút nợ một giây sau b à ảnh chỉ xem thời cơ khí đầu vào bốn màu bạc phúc hậu đột nhiên phun ra từng đợt màu đen sương mù qua trong dây l á t liền thoát ra chừng hai mươi thước xa mà khói mù này cùng bình thường đụi mù cũng không giống nhau nó như là có mục đích tính dường như rất nhanh trên không trung khuếch tán ra đến chỉ là hai phút liền trên không trung khuếch tán có gần hơn trăm mét độ rộng như một viên màu đen xa y hướng về bức tường cao ở dưới bảy d ọ m bị phụ tới tiểu dương nghi ngờ nói cái đồ chơi này là nguyên lý gì không biết ta không có nghe nhưng hẳn là theo gió truyền bá theo các vụ xuống dưới tràn ậ p diệp long hạ lệnh ngưng cái khu vực này hỏa lực hết rồi vũ khí nóng áp chế bầy s á t sống lập tức như sóng chiều bình thường hướng về bức tường cao lao qua mà chìm mà xuống hắc vụ tại phong g i a trì dưới thì đồng dạng hướng về bầy s á t sống quét sạch mà đi một chút giây hai đoàn màu đen đục vào tiếp lấy dung hợp chỉ thấy những kia dẫn đầu sông vào trong hắc vụ bầy s á t sống lập tức như điên cuồng bình thường cao giọng gào dít lên liền xem như hơn trăm mét độ cao chúng ta thì vẫn như cũ năng lực rõ ràng nghe thấy kia như là địa ngục truyền đến tiếng kêu thảm thiết đúng lúc này những thứ này dòm bỉ như là tựa như phát điên bắt đầu bốn phía chạy trốn sao động thậm chí là cắn xé đồng loại mà mấy dây qua đi những thứ này nóng nảy dòm bị lập tức như là nhận nào đó trọng kích bình thường hai chân mềm lún g ngã trên mặt đất theo cái thứ nhất dòm bị ngã xuống còn lại dòm bị thì bắt đầu liên tiếp hai ba lần mà ngã trên mặt đất đông đảo bảy sát sống như bẻ gãy nghiền nát tử vong hát vụ trộm đến đều là như thế giờ k h ắ c này ta bên cạnh diệp long cùng ngải tô cũng nhịn không được nữa hai tay run dậy để ống nhóng xuống vọt tới bức tường cao biên giới trên hàng rào nắm thật chặt lan can hai mắt nhìn c h ầ m c h ậ p kia mảng lớn, mảng lớn ngã xuống bảy sát sống cái tràng diện này rung động trình độ nhiều người còn lại cũng nhịn không được sống tới một chứng kiến này lịch sử tính một màn máy móc hắc vụ còn đang ở phun ra đứng ở một bên dịch t r ư ờ n g tuyết nhìn thấy một màn này chăm chú nắm chặt tay cũng là buông lỏng ra nếp miệng lên rồi nụ cười toàn trường trừ ra máy móc tiếng oanh minh bức tường cao hạ dòm bị tiếng gào thét lại không có thanh â m khác nhưng không thể phủ nhận là theo bọn hắn kinh ngạc được không thể lại kinh ngạc nét mặt đến xem chắc hẳn trong lòng của mỗi người chỉ sợ đều vì một màn này mà cảm thấy vô cùng rung động thành công không biết là ai trong đám người kích động gào to một tiếng một giây sau ba chữ này liền như là kiếp nổ bình thường đốt lên ở đây tất cả mọi người trong lòng kia phần kinh ngạc cùng hưng phấn thành công、3. những thứ này d ọ m bị có thể bị giết chết mau nhìn a toàn bộ đổ xuống đúng a dịch khoa trưởng lần nữa đã cứu chúng ta chúng ta thắng lợi kích động gieo họ vang vọng cả tòa bức tường sinh mệnh có người vung tay hô to có người ôm nhau mà khóc mà có còn vẫn như c ũ n h ì n chăm chú kia m ả n g lớn m ả n g lớn ngã xuống bầy sắt sống còn không có tỉnh táo lại giờ ca mê ra thợ quay phim lệ rơi lệ mặt nhắm ngay vui đến phát khóc nhưng vẫn như c ũ là hiện trường mà giải thích nhà báo tiểu vân cùng tần nguyện thì kích động đến ôm lấy ta g i khác này ta mới chính thức như chút được gánh nặng thở ra một hơi nhân loại trung quy là hay là sống tiếp ta nhìn về phía đứng ở máy móc trước nhìn phía dưới bầy sát sống nữ hài kia giờ khác này nàng trên vai giường như thiếu chút đồ vật cả người nhìn lên tới dễ dàng không ít đây hết thảy đều phải quy công cho cái này nàng bức tường cao bên ngoài g dòm bị biến mất vào lúc ban đêm tất cả khu sống sót bắc hải cũng nhập vào rồi thịnh đại cồn hoan bên trong đen đuốc sáng trưng mọi người cao hứng bừng bừng đi ra đường nói vừa múa vừa hát là sống sót mà chúc mừng kế tiếp một quãng thời gian khu sống sót bắc hải tiến vào khẩn trương phản công phân đoạn là sống sót mà chúc mừng dài đến mấy chục cây số bức tường sinh mệnh bên ngoài đã không có còn sống sót z o m bi e giải dược này sẽ luôn luôn tồn tại theo đại khí chuyển động tuần hoàn đã đến toàn cầu mỗi một cái có dòm bị chỗ còn lại hai tòa khu sống sót trừ ra khu sống sót bắc hải là thuộc bên ngoài thiên phủ vây tuyến phong tỏa áp lực lớn nhất khi lấy được dịch trưởng tuyết thuốc giải về sau bọn hắn cũng là ngay đầu tiên ném thả ra rất nhanh liền giảm bất phòng tuyến áp lực nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là một người chứng kiến không có tham dự quá nhiều trong đó sự việc chúng ta không có đi tham gia người sống sót cùng hoan hội cũng không có đi theo dịch trưởng tuyết hắn trang viên mà là lại trở về rồi tòa kia tiểu khu của người nhả giác tiểu dương cùng hạ lâm gần đây đều sẽ đợi tại bắc hải so với đất liền môi trường hạ lâm dường như thích hơn bờ biển bắc hải thì có tập đoàn hạ thị một nhà văn phòng chi nhánh nặng kế hoạch trước tiên ở này đ ợ i hai năm tiếp nhận này nhà công ty là một m coi nơi này chủ tịch chơi bửa tiểu dương làm phó chủ tịch rời đi thiên phủ về đến bên cạnh ta tiểu dương bộ kia c ả lơ phất phơ bản tính thì lại hiện lộ ra có đôi khi tần nguyệt đi khu dân cư sống sót t h ă m viếng lao diệp hai người hắn rồi sẽ lôi kéo ta vụn trộm t r u n đi đi làm một ít chuyện lì kỳ cổ quái thì như vào ngành bắt cá trên núi hai thuốc hay là cùng công viên đại gia chơi cờ tướng thậm chí là đi một ít quyền quán nện người ta bắt cơm ta không khỏi châm tư để hắn làm phó chủ tịch này nhà công ty bao lâu sẽ đóng cửa về phần tiểu vân ta thương lượng với dịch trường tuyết rồi quyết định nhường nàng trước trải nghiệm trải nghiệm cuộc sống đại học ít nhất phải tại đại học đem kiến thức căn bản đánh vững chắc ngày sau đi theo dịch trường tuyết bên cạnh thì sẽ không thái quá tại phí xước cứ như vậy nàng bị nhét vào khu dân hữu cư sống s ó t một tòa trong đại học mỗi ngày trên nhìn đối với nàng mà nói n h ả m chán cực độ chương trình học đối với ta mà nói không đơn thuần là nhường nàng đi học tập tri thức nhiều hơn nữa là nhường nàng đi kết giao một ít người đồng nữa quá khứ m ấ y tháng sống trong cảnh đảo vòng đúng tâm lý của nàng tạo thành vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng muốn triệt để đem kia vô thức rồi sẽ căng cứng tâm sửa đổi chỉ có dễ chịu việc xã giao mới có thể để cho làm được dường như lúc trước sau khi cha mẹ mất nàng ở trường học kết giao bằng hưu giống nhau mặc dù nàng có chúng ta làm bạn nhưng rốt cuộc tuổi tác trên lệnh bày ở kia nàng cần là có càng nhiều giống nhau trọng tâm câu chuyện n g ư ờ i đ ồ n g lửa mà ở cùng dịch trường tuyết bàn bạc trong lúc đó ta không chỉ hỏi tham dịch t r ư ờ n g phong thông tin đối với cái này nàng không hề có giữ lại đều nói cho rồi ta n g e hắn vốn nên xử tự hình nhưng cơ thể đặc thù vũ khí thông thường khó mà đem nó giết chết Ta b phá giờ khác này ta không biết nên nói cái gì đây có lẽ là trong nội tâm nàng kết thân tình cuối cùng thương hại thì có lẽ là căm hận quả thực hắn kỳ thực so với ta thông minh đổi lại là ta không có mấy năm chỉ sợ cũng đánh hạ không được cái vấn đề khó khăn này chỉ là hắn đi cách thức quá cực băng rồi lúc trước dị ẩn vaccine ta cũng vậy căn cứ vào nghiên cứu của hắn cơ sở mới thành công không thể không nói hắn ở đây thân tình trước mặt là tội nhân nhưng ở nhân dân trước mặt hắn cũng coi như nửa cái anh hùng dần dần mọi thứ đều ổn định tiếp theo mọi người khẩn trương trong lòng cảm giác thì l ạ n g y ê n biến mất trở nên cùng thiên phủ cư dân giống nhau không còn có căng thẳng đè nén không khí dấu kín tại khu rừng bắc hải b ầ y chim bắt đầu chủ động lướt qua bức tường cao hướng về từng tre kín g i ò m bị thế giới bay đi động vật cảm giác thường thường so với người càng thêm chuẩn xác điều này nói rõ thế giới bên ngoài có thể thật tại dần dần trở nên an toàn Trường kết Một tượng thuốc tới toàn mặt đất, thể chết bất đắc kỳ tử nước năm phong vọng dẫn nơi, dính cùng biến không ngoại hoang giải giải kỳ cục. cả các đắc đem dòm bộ sau, biểu đều hy vào đầy bị dị, dã. lệ quân đội lại lần nữa quản lý rồi đường biên giới đồng thời bắt đầu đứng trong nước dọn bị tiến hành công tác tạo thành nhân dân nô nước tấp nập t h a n g quân thế tất yếu đem những thứ này ác ma sinh vật cắn giết hầu như không còn ta thương lượng với tiểu dương tốt quyết định đi theo bộ đội về đến lúc trước thành phố vãn khê nhìn một chút tiểu vân cùng tần nguyện tự nhiên đi theo hạ lâm vốn định thì cùng đi theo nhưng bởi vì công ty nghiệp vụ phong phú cùng với hạ văn quản thúc cho nên không thể đi theo trên máy bay tiểu vân cùng tần n g u y ệ t cũng vô cùng kích động dường như xa cách quê quán đã lâu l ắ m nhân bây giờ cuối cùng có thể trở lại quê hương tại hai người ảnh hưởng dưới trong lòng ta thì bất chi bất giác dâng lên cảm giác này mặc dù tòa thành thị kia đã trở nên tiêu điều tàn phá không chịu nổi nhưng chúng ta chính xác ở chỗ nào đời sống qua tiểu vân ôm cổ tay của ta kích động nói ca chúng ta trước về thăm nhà một chút sau đó lại hồi thị trấn nhỏ có được hay không tốt chúng ta thực sự làm u ố n hồi thị trấn nhỏ h ắ c h ắ c ta nhớ đến lúc ấy chúng ta còn giống như cất chút ít đồ ăn ở nhà không biết có hay không có h ư mất tần nguyện nói ra nhưng ở ban đầu vào giáo lúc cũng không phải như vậy thuận buồn sôi gió vì xinh đẹp tướng mạo tăng thêm đối với người ngoài thanh lanh thái độ nhường nàng một lần đã trở thành rất nhiều người đàn ông truy cầu đối tượng lao diệp thỉnh thoảng rồi sẽ giao cho ta mấy phong những nam sinh kia vụ trộm nhét vào tiểu vân trong bọc thư tỉnh toàn bộ là những kia nam hải viết mà ở tận thế môi trường dưới những kia năng lực nhà của lên đại học đỉnh thường thường có bối cảnh bởi vậy hung hăng c ả n khoái thì không ít nàng ở trường học đà thương không ít người nhưng đứa nhỏ này ra tay trung quy là nhẹ không có đem những người kia đánh đau rất nhiều chuyện còn phải ta cái này lão ca ra mặt ta cùng tiểu dương ấn lại thư tình tên từng cái tới cửa đến hỏi đợi rồi một phen sau đó những kia phiền phức mới biến mất ta không phản đối tiểu vân nói chuyện yêu đương rốt cuộc mười tám tuổi rồi giai đoạn này nữ hải tổng hội ước mơ đúng tình yêu mỹ hảo nhưng điều kiện tiên quyết là nàng thích hơn nữa là cái tin cậy học sinh nam mỗi khi đề cập vấn đề này nàng liền sẽ nói cho dù không có ta ca lợi hại nhưng dù sao cũng phải so ra mà vượt tiểu dương ca đi có thể những nam sinh kia cũng quá yếu nàng trứng mắt nơi này lợi hại là chỉ đánh thắng được nàng bộ đội vừa đến thành phố văn khê ngay lập tức bắt đầu đóng quân đồng thời hướng bốn phía k h u ế c tán c h a giết chung quanh d ò m y bốn ngàn người chu kỳ là một tháng về đến nhà của thành phố văn khê làm ta không có nghĩ tới là nhà của chúng ta môn đã bị cưỡng ép tại mở trong phòng vụn vặt lẹ thẻ hỗn loạn tưng bừng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa tại thật lâu trước đó nơi này vào tặc nhà đồ ăn ở bên trong tự nhiên hết rồi tủ quần áo cũng đã có bị tìm kiếm qua dấu vết vật hữu dụng cơ bản đều bị mang đi chỉ sợ là những k ê u bồi hồi tại thành phố vãn khê người sống sót làm đối với cái này trong lòng ta ngược lại là không có cảm giác gì thì đã hiểu đổi lại là ta có điều kiện lời nói ta sẽ đem cả tòa lầu cũng lật một lượn g cũng may những người may mắn còn sống sót này coi như có lương tâm không hề có đụng vào chúng ta eo bung ảnh cùng với phụ mẫu khi còn sống di vật một trong hộp gỗ tồn phóng quá khứ chúng ta một nhà bức ảnh cùng với mẫu thân cho tiểu vân lưu lại đồ cưới mang lên những thứ này cùng chú đóng ở nơi này sĩ quan bàn bạc về sau chúng ta lại đi đến trấn giang minh sĩ quan kia người không sai còn cho mượn chúng ta một cỗ xe dịp trấn giang minh ngược lại là không có gì thay đổi một cái trấn nhỏ bình thường sẽ không có người nào dừng lại lúc đó bước đến chúng ta trong đêm đi đường d ò m bị đã biến mất không thấy gì nữa chống trải trên đường phố chỉ có từng c ô đã bị thái dương hơi cho khô thấy khô cùng với bị thuốc giải diện sắt d ò m b ị trường học thì không có gì thay đổi dường như cũng không có người sống sót vào xem qua có lẽ là lúc đó ở chỗ này d ò m bị quá nhiều nguyên nhân đi tiểu dương cầm cái k i a vốn đã, đã bị hắn lật được phát cỗ ghi chú chậm rãi đi đến một viên cỏ dại rậm rạp đồng cỏ tiền cao cỡ nửa người trong đùi cỏ dại che giấu một đống nho nhỏ phân mộ ta cùng tiểu dương rút ra dao dựa bắt đầu kiểm tra chung quanh cỏ dại chúng ta toàn bộ hành trình không nói gì tiểu dương ánh mắt bình tĩnh c ắ t tới vô cùng cẩn thận kiểm tra xong một đống thấp thấp dài ra chút ít rêu xanh đống đất liền lộ ra ta hỏi muốn dẫn hắn rời khỏi này sao hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thảm thân xác lộ ra một vòng phức tạp chầm mặc một lát sau nói ra ngay tại này đi mọi thứ đều kết thúc không có giỏ bị cái d à ta nhớ nàng c à muốn đợi tại đây tọa yên tính thị chấm nhỏ cũng thế hắn lộ ra một vòng mỉm cười dứt khoát ngồi trên mặt đất lật ra quyển số kia từng tờ từng tờ đọc ra đây ánh mắt của hắn bình tĩnh khỏe miệng g ơ lên nụ cười dường như là tại cùng hài tử giảng thuật c h u y ệ n xưa ôn nhu như vậy ta yên lặng lui ra đem phần này yên t ĩ n h lưu cho bọn hắn ta biết tiểu dương có thể này cả ngày cũng sẽ không rời khỏi này ta dứt khoát mang theo tần nguyện cùng tiểu vân về đến quê nhà nhà ở nói cho phụ mẫu chúng ta hảo mà còn sống sự thật chứng minh dịch trường tuyết đúng ta đầu góc mở một b a u kia quả thực tác dụng không nhỏ vừa mở ra ra môn trông thấy những ký ức kia bên trong vật phẩm hồi nhỏ những ký ức kia thì còn giống như là thủy chiều dâng lên quá kh c ũ ngươi t ậ nhìn xem anh ta hồi nhỏ không xấu hổ khởi chuồng tại bờ sông chạy tân n g u y ệ t kêu lên thật nhỏ một bảy tuổi tại bằng hưu trong quần bôi nước ép ớt chín tuổi rồi còn đái dầm mẹ chụp hình nơi này nơi này mười tuổi khoe miệng ta không khỏi kéo ra ca của ngươi duy nhất nội tỉnh cứ như vậy để ngươi cho sốc hồi nhỏ không hiểu chuyện có cái gì có thể nhìn theo ta được biết chín tuổi đái dầm nhiều người đi ta đi vào phụ mẫu p h ò n g n u hỏa ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh đập trong phòng đem toàn bộ phòng nhiễm lên một tầng ôn hòa trên b ệ cửa sổ hoa đã khô héo đã lâu một con chim s ẻ trong miệng n g ậ m một cái quả khô ở chỗ nào nhất thời dừng lại trong không khí chỉ có bụi vị không còn có phụ mẫu tồn tại thời khí tức yên tĩnh ta theo thử nghiệm hồi ức hồi ức trong ngậm phụ mẫu còn đứng ở phía trước cửa sổ dáng vẻ nhưng ngậm luôn luôn mơ hồ năng lực nhớ kỹ thân thể của bọn hắn nhưng lại thấy không rõ mặt ta dứt khoát đẩy ra cửa sổ nhường phong vào trong phòng. Thổi tan nhật lắng động bụi vị làm ta ngoài ý muốn là cửa sổ mở ra tiết chỉ dừng lại ở bồn hoa biên giới chim sẻ cũng không có bởi vì quấy nhiễu mà bay đi ngay tại ta d ỗ i ra ngón tay dự định đưa nó xua đổi u mở lúc nó linh xào đầu đột nhiên quay tới nhìn về phía ta mà liền tại nó ngoài ra nửa cái đầu triệt để quay đầu thời khắc ta thấy được một k h ỏ a huyết con n g ư ờ i màu đỏ nó giống như có linh trí giống như nhìn chăm chú ta để cho ta cảm thấy có chút tê cả ra đầu tiếp theo tại ta ánh mắt kinh ngạc dưới mở ra cánh nhẹ nhàng bay mất nên là t r u n g hợp đi về đến bắc hài lúc đã là bốn ngày sau đó từ nhìn qua con ta thời bức ảnh về sau tần nguyện nhìn xem ánh mắt của ta thì thay đổi dường như là đang xem một h à i tử nghịch ngậm dường như trong mắt đẹp tràn đầy hiền lành cùng cưng chiều ban đêm nằm ở trên giường nàng hiếu kỳ nói n g ư ờ i hồi nhỏ thật đáng yêu thời chuồn cũng có thể yêu nàng trêu tức cười một tiếng đúng thế nhỏ như vậy một rất khả ái ta chở mình đưa nàng đặt ở dưới thân vậy bây giờ đấy nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên có chút ngượng ngập nói thì cũng có thể yêu vẹn vẹn là đáng yêu nàng cong lên miệng không biết ở đâu ra sức lực ngẩng đầu lên xem ta nói ra tới đến a ai sợ ai ai trước cầu xin tha thứ liền cho người đó tắm rửa sức lực có nhưng không nhiều lại một đêm phiên vân phúc vũ ngày thứ hai chỉ cảm thấy cả người thần thanh k h í sản g tần nguyệt còn đang ngủ cho nàng làm tốt bữa sáng về sau ta liền ra cửa con kia điệu con mắt một mực trong đầu của ta vung đi không được dưới mắt phải đi nói cho dịch t r ư ờ n g tuyết mặc dù này một năm đã qua quân đội quét sạch khu vực không tiếp tục phát hiện có z o m bi e khả năng này chỉ là t r ù n g hợp nhưng loại hoàn cảnh này bất kỳ t r ù n g hợp cũng giấu dếm khó mà lường được nguy hiểm rốt cuộc vài chỗ đã bắt đầu có người tại đóng quân sinh sống lúc này ta có chút hối hận lúc đó không có rút ra thương đem vật kia đánh đem thi thể của nó mang về hà không đơn giản nhiều ta vốn cho rằng dịch trường tuyết nên tại thiên phủ căn cứ nghiên cứu ngầm nhìn dịch trường phong nhưng cũng may nàng quay về rồi đang cùng tiểu vân tại trong trang viên bàn bạc sự tình gì một năm đã qua biến hóa của nàng thì mười p h â n đại cắt bỏ tóc dài đèn nhánh quen thuộc lưu tóc ngắn rồi cả người khí chất thì tinh thần không ít khách hiếm thấy nha lâm vân bàn bạc cái gì đâu ta có việc muốn nói với ngươi ta đi lên trước ngồi ở tiểu vân bên người nhận tự nhiên khí hậu ảnh hưởng lần trước thuốc giải khuyết tán hiệu quả không lý tưởng mặc dù đã lan tràn tới cả nước nhưng một ít địa phương nhỏ còn có dòm bị không có bị lan đến gần chúng ta đang thương lượng lần này cần chế tạo liều lượng ta n g à người n nếu như là dựa theo nàng nói như vậy lời nói con tia điệu con mắt có thể thì giải thích thông được nhưng ta còn là chi tiết nói cho nàng nàng gật đầu một cái liền tiếp theo vùi đầu cùng tiểu vân nghiên cứu thảo luận rõ ràng không có đem ta nghe vào lại dừng lại một lát ta dứt khoát liền rời đi làm người nghiên cứu ta dung nhập không vào trong hôm nay thời tiết hoàn toàn như trước đây mới tốt đoá đoá mây trắng rũ xuống đỉnh đầu ung dung điệu tung bay gió nhẹ quất vào mặt để cho lòng người thư sướng trong không khí không còn có một tia thuộc về giỏm bị mùi sắt tối Tại người tới người lui chương m bên trong, ta h c hai bán đồ ăn đồ trăm năm mươi hai lời cuốn sách chương hai trăm năm mươi hai lời cuốn sách thiểu dương thị giác lâm vân tên i kia gần đây cũng không tới tìm ta không biết tại bận rộn cái gì nếu là hàm đến ta liền có cơ hội trốn việc rồi mỗi ngày đều tốt bận điệu hà ký không xong văn kiện mặc dù công ty bị ta quản lý cũng không tệ lắm nhưng ta trung q u là người không phải máy móc tiếp tục như vậy nữa xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh ngược lại là n g u y ệ t tỷ tìm đến rồi ta một lần tựa như là ở trên hôm trước thần thần bị bí thứ nhất phòng làm việc của ta liền đem trợ lý đẩy đi ra khóa lại môn sau đó tại ta cẩn thận ánh mắt nhìn chăm chú để cho ta cho nàng bắt mạch mặc dù ta chỉ cùng mạc thư láo ra t ử học qua một đoạn thời gian ngắn nhưng làm sao ta ngộ tính không tệ một ít cơ bản mạch tượng ta còn là rõ ràng nàng nói mình gần đây luôn cảm thấy cơ thể không có lực muốn nói với lại tính cả tháng này đã có hai tháng không có tới nghỉ lễ rồi hồ đồ ta thứ nhất phản lại là kinh nguyện không đều thực sự là bực cười kết quả sờ lấy tay trái của nàng cổ tay thế mà đem ra hoàn mạch cái này cũng mang ý nghĩa nàng mang thai lúc đó hai ta cũng ngây ngẩn cả người nhưng nàng dẫn đầu phản ứng ngay lập tức đứng dậy hưng phấn đến thẳng dầm chân ta cũng vì nàng cùng lâm ca cảm thấy vui vẻ nhưng lại nhanh chóng phản ứng được vội vàng ngăn lại nàng kiểu này đối với hải tử mà nói mười phần thô lỗ hành vi rốt cuộc có người phụ nữ đi cái đường đều sẽ dẫn đến sinh non đang lúc ta cao hứng chuẩn bị cho lâm ca gọi điện thoại lúc nàng lại ngăn lại ta nói khẽ k h ắ c sớm như vậy nói cho hắn biết ta muốn cho hắn niềm vui bất ngờ cùng lâm lâm như vậy hoạt bắt nữ hải ở chung lâu như vậy Ta tự cho là đã có thể cho có phụ náo là lý đã giải người phụ nữ mặc ạ mạch lại tạp c có cho ta có chút tạp CPU, cao việc, trước cho của h nhưng phụ thai hứng như vậy sự việc, không phu mình kinh hỷ? kín kín, người nữ náo nên trước tiên nói trượng rồi, ta sao. Sao làm m để vậy sự dù ta vô cùng hoài nghi nhưng dưới mắt nàng đã là một vị mẹ ta không thể để cho nàng tức giận ta hỏi nàng vì sao không tới bệnh viện kiểm tra nàng nói bệnh viện quá xa ta công ty này tương đối gần c h ỉ n h ta không phản bác được quả thực công ty của ta cách bọn họ nhà chỉ có hai ba khoảng trăm thước mà bệnh viện tại năm cây số bên ngoài đâu ta biết lâm lâm không sao thế là dự định nhường nàng đánh mang nguyện tỷ đi bệnh viện kiểm tra lâm lâm nghe Cao hứng cùng cái nhảy nhót cầu dường như nhảy còn cao cùng mang thai, thì cùng với nàng đã hoài thai hoài hứng nhảy nhót như nhảy hơn như thì dường nguyện giống nguyện nàng dường với tỷ, tỷ như. đã kỳ ế t từ thì tới ta tại quả nuôi nuôi nha, này đụng này định cha ha ha. ca kia mẹ mặc sớm lâm cái rồi, cái đã dù dự k thực theo hạ thúc đồng ý chúng ta cùng nhau về sau lâm lâm thì không chỉ một lần đã nói với ta muốn một con của chúng ta ta biết đây là nàng đúng gia đình hạnh phúc một loại mỹ h ả o ước mơ nhưng ta không thể không hiểu chuyện mọi thứ đều còn không có hoàn toàn yên ổn trước đó chúng ta cũng, cũng không đủ tinh lực đi chăm sóc hải tử tiếp theo ta nghĩ hạ thúc nên còn không nghĩ sớm như vậy làm ngoại công chờ ta mỉm cười đưa tiễn hai người về sau ta liền ngay lập tức lấy điện thoại di động ra đã thông lâm điện thoại của ca lâm ca người mau tới nguyệt tỷ mang thai ngắn ngủi t ĩ n h mịch q u a đi đầu bên kia điện thoại ngay lập tức phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng đem hai ta m ả n g chấn động đến đau nhức sau đó không đến năm phút đồng hồ văn phòng cửa thủy tinh liền bị ẩm v a n g tạp thoái một thân ảnh màu đen thì vào ọ t v vị kịch liệt chạy trốn mà gấp rút hô hấp lấy thở gấp được cùng châu dường như vợ người ở đâu một tiếng này vợ làm cho trong lòng ta đủ nổi vị lẫn lộn trung quy là huynh đệ giao phó sai rồi vợ vừa có chuyện thì n g ự không dừng vó ch huynh đệ mệnh chết cũng sẽ không đến nhìn một chút bọn hắn đi bệnh viện rồi lâm ca bệnh viện bệnh viện nào thì dịch trường tuyết kia bệnh viện thôi sao gọi cái gì tới ta làm sao nghĩ không ra rồi vừa dứt lời ta lấy lại tinh thần nhân ảnh trước mắt thì biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại kia đầy đất miệng thủy tinh rắc rưởi cùng với đứng ở một bên vẻ mặt kinh ngạc trợ lý nhớ ra chuyện này g đó ta không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i sau tên kia còn tới cảm tạ ta rồi sách bình n ư u lan sơn cụ lạc cùng thịt bò kho tương đem ta kéo đến trên bờ cắt đi uống rượu mặc dù phần lớn đều là ta tạo uống nguyện tỷ mang thai chỗ hắn chỗ đều phải cẩn thận kỳ thực trong lòng ta ngược lại là rất may mắn bức tường cao bên ngoài dòm bi vừa kiểm tra hết đoạn thời gian đó trong công ty lần lượt đến rồi rất nhiều người mới bọn hắn phần lớn đều là lẻ loi một mình không có thân nhân không có bằng hữu từng cái cô độc dường như là tung bay ở trên biển lá cây dường như mà ta chỉ ít còn có cùng nhau xuất sinh nhập từ qua lâm ca bọn hắn không có bọn hắn ta chỉ sợ sớm đã chết tại chạy tới nơi này trên đường không phải trở thành dòm bi chính là trở thành cung xương nói đến chết đoạn thời gian trước đã xảy ra một kiện làm ta cảm thấy thương tiết sự việc chính là từ mãi mãi nàng lao nhân ra Qua đời đối với nhưng à n n g láo â n không quan n già, mặc dù không có quan hệ máu mũ, có dù hệ h ta sữa vẫn luôn đem nàng xem như đem xem rồi cũng ủ a sữa ta ta mình sữa đi kính yêu. Nàng là một một thì kính nàng hiền lành người già. Theo nàng lúc trước, vui lòng tiếp nạp chúng ta một này, ta thì đã hiểu. Nhưng theo khắp hiểu. đi đã già, vui tiếp yêu, là lúc rất trước vị c may nàng lão nhân g i a đi được không có đau khổ là trong giấc mộng tự nhiên chết đi nhưng chỉ sợ thống khổ nhất chính là lao dịp đi sớm chiều ở chung hơn mười năm xưa kia người rời đi đả kích có thể nói vô cùng nặng nề mỗi ngày đều có người chết đi mà mỗi ngày đều có mới sinh mệnh sinh ra vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng nói thật ta rất chờ mong lâm ca hải tử không biết là cái con gái hay là con trai vì hắn cùng n g u y ệ n tỷ trai tài gái s ắ c xứng độ đến xem nam hải khẳng định đẹp trai làm cho người choáng váng nữ hải khẳng định đẹp đến mức khiến lòng rốn sợ không biết về sau ta cùng lâm lâm hải tử sẽ là dạng gì đâu có chút chờ mong a gần đây tiểu vân cô nàng này lại tại trường học gặp được phiền toái hiện tại nàng vốn nên đọc năm thứ hai đại học nhưng làm sao dịch trường tuyết cho nàng truyền thụ cho chi thức quá mức vượt mức quy định nàng hiện tại đã vượt cấp bắt đầu hướng về nghiên cứu sinh xuất phát nhìn đẹp mắt người phụ nữ phiền phức tự nhiên thì không b t nghe nói trường học của bọn họ đến rồi mấy cái phú ra công từ ca đại một mỗi ngày Từ n g u y ệ t tỷ mang thai về sau thì đúng lâm ca càng thêm bị lại thời thời khắc khắc cũng cách không ra hắn lâm vân vừa đi n g u y ệ t tỷ dường như hải tử giống nhau bắt đầu khóc đau l á o bà nàng bất đắc dĩ đem chuyện này giao cho ta vừa vặn gần đây lâm lâm đem công việc của ta ôm quá khứ ta vừa vặn có thời gian đi thu thập đám này đồ chó hoang công từ ca tiểu vân cũng là mội m ộ i ta tiểu vân không phải đánh không lại mấy người kia mà là tâm điểm mềm không nghĩ cho dịch trường tuyết rước phiền thoái lần trước có một có một nam quay dối nàng dịch trường tuyết hiểu rõ về sau vọc thẳng đến rồi phòng hiệu trưởng đưa hắn đổ ập xuống m a n g đến trưa sau đó chặn lại tất cả nghề nghiệp tiếp sống cùng danh dự yêu cầu hiệu trưởng đem tên kia khai trừ rồi cuối cùng cả kinh khu trưởng n g ả i tô đều tới rốt cuộc người nam kia cũng không phải cái đèn tạ dầu xế chiều hôm nay cô bé giống như ngày thường làm xong thí nghiệm chuẩn bị trở về nhà lao diệp ăn cơm tối ở nửa đường bên trên bốn chiếc xe thể thao cũng không biết từ chỗ nào trôi ra ngăn cản đường đi của nàng bốn nam đi xuống dự định trình diễn vừa ra bá đạo nam cả bệ đồn học tỷ tiết mục chỉ một cái lên mắt ta liền nhìn ra mấy cái này nam không phải người tốt trong đó hai cái sắc mặt chắm bệnh hai mắt vô thần trên cổ còn bị toát đầy dấu đỏ xem xét thì không ít thông đồng nữ hải ta dùng tràn đầy vết chai ngón tay bóp tắt tàn thuốc sải bước đi tiến lên đem tiểu vân bảo hộ ở sau lưng lo liệu nhìn lâm ca nói tới năng lực đe dọa tận lực đường độc thủ ta dự định trước động một mép hù dọa bọn hắn một chút cũng không liệu bốn người ngang ngược quay lên rồi thấy ta đem cô bé lôi đi một câu tảo ni mã qua đi trực tiếp vào tay cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị m ộ t quyền mềm mại vô lực m ộ t quyền một thận hư nam thế mà động thủ chức đem ta đánh lập tức một luồng khí nóng sông lên đầu rơi vào đường cùng ta chỉ có thể đem bốn người đều đánh bại trên mặt đất sau đó vì làm qua người nhặt rác thân phận đe dọa rốt cuộc tại bắc hải t r ả i qua người đều hiểu rõ mỗi cái làm qua người nhặt ra người đều không t ố t gây trên tay nhiều nhất thiếu cũng dính một số người huyết giết chết dọn bị càng là hơn vô số kể sự thật chứng minh cái hiệu quả này hay là có hiệu quả trong đó ba cái sợ tới mức chui trở về trong xe nhưng làm ta không ngờ rằng là còn lại cái đó cũng không có bởi vì của ta đe dọa mà sợ sệt ngược lại từ trong ngực móc ra một khẩu súng nhắm ngay ta ta t r ú n g rồi hai thương người kia đánh xong hai viên đạn liền lên xe trốn nhưng cũng không phải là yếu hại không chết được cũng may tiểu vân không sao nếu không cũng không cách nào cho lầm ca bằng dao lúc trước bức tường cao bên ngoài g i ò m b ị bị tiêu diệt sau không bao lâu diệp long liền hạ lệnh muốn thu trước tất cả trừ q u â n g chức cảnh sát bên ngoài tất cả mọi người xuống ống mà phụ trách nhiệm vụ này hay là ta cùng lâm ca ra hỏa này có súng là ta không có nghĩ tới dịch trường tuyết cho ta làm giải phẫu lấy ra đạn sau đó ngày thứ hai ta tỉnh lại lúc bốn bị đánh được r a mặt xanh sưng máu me khắp người người đàn ông liền bị lâm ca ném tới rồi dịch t r ư ờ n g tuyết trang viên trên bãi cỏ khóc cho ta chịu nhận lỗi làm ta ngoại ý muốn là lần này ngại tô thì tại hắn ngay trước kia bốn nam nhân người nhà trước mặt một phát súng giết chết cái đó đúng ta nổ súng người đàn ông hắn nói một câu định hưu lời nói tại ta bắc hải liền phải tuân thủ quy củ của nơi này phàm là không phải hợp pháp người cầm súng tư tàng xuống ống đồng thời công kích thị dân không phân thân phận địa vị không có thương lượng hết thể ngay tại chỗ đánh chết sau đó lâm ca nói cho ta biết bốn người kia là hắn đánh nhìn tới hắn hay là sùng của ta chóc cho ta một hồi vui vẻ sau đó hắn còn nói vốn định ngay cả nhà bọn họ người cùng nhau đánh nhưng làm sao lão bà của ta muốn uống bắp lô cháo phải trở về cho n à n g nấu nụ cười của ta lại dần dần thu lại trở về nhưng tóm lại ta cũng không có cái gì trở ngại chúng đạn sau ngày thứ ba ta thì bình thường trở lại sinh sống chắc hẳn trải qua chuyện này về sau sẽ không còn có cái gì đang đổ tử đi quay dối tiểu vân rồi toàn v ă n hết ho、oh oh、ho、oh. ho